Thác hải thân mình một cái lào đảo, không chịu không chế đi phía trước khuếnh đảo, môi bộ cọ qua một khối có chút ngạnh ngạnh, chắt người đổ vật, nhìn chăm chú nhìn lên, thác hải trừng thẳng đôi mắt. Truy phong cũng trừng thẳng đôi mắt. Hạnh phúc tới quá nhanh, nó đều phải ngất đi rồi. Tiểu chủ nhân thân thân, nó còn tưởng rằng muốn thật nhiều thật nhiều năm mới có thể đủ được đến, ai ngờ hôm nay cái lại là được như vậy hậu ái. A, hảo ngượng ngùng. Sao lại thế này? Tô cầm nghi hoặc hỏi, lái xe lão tô cũng là vẻ mặt buồn bực, đại nhân, có vị cô nương ngăn ở chúng ta xe ngựa trước, không đi rồi. Tô cầm sốc lên màn xe, ánh mắt cùng kia cô nương đối thượng, nháy mắt trong đầu trống giống. Cô nương bức khăn, che khuất đôi mắt, ướm khóc thuốc thít lên, đại nhân kia, làm người không thể vô tình vô nghĩa, không nói lương tâm à, tục ngữ nói nhất nhật phu thê bách nhật dân, hướng chi. Tiểu bảo bối là ta hoài thai 10 tháng liều mạng tánh mạng mới sinh hạ tới. Ta thân phận thấp kém, tự biết không xứng với đại nhân. Chính là đại nhân, có thể đem nữ nhi còn cấp nô ra sao? Nô gia cũng chỉ có nàng như vậy một cái rửa vào A. Một phen sướng nghiệm đều dai, nói lại là tô cẩm, lập tức đó là đưa tới đông đảo bá tánh Vây xem. Trên xe ngựa thật đúng là tô tướng đâu? Nguyên lai truyền thuyết là thật sự, tô tướng thật sự có cái tư sinh nữ. Tô tướng không phải cùng thượng tướng quân là một đôi sao. Như thế nào lại chạy ra cái tư sinh nữ tới? Vị cô nương này cũng thật là đáng thương. Hừ, con tưởng rằng tô tướng là chính nhân quân tử, không nghĩ tới trong xương cốt lại là như vậy xấu xa, nam nhân liền không một cái thứ tốt. Mắt thấy chung quanh bá tánh càng ngày càng nhiều, tô cầm sắc mặt cũng càng già càng yên. Lao tô, làm nàng đi lên. Tô cầm nghiến răng nghiến lợi nói. Lao tô nhảy xuống xe ngựa sắc mặt không tốt, cô nương, thỉnh lên xe bằng xe. Thừa tướng đại nhân hoài hỉ, nữ tử thu nước mắt, lại là trước đối mọi người hành lễ, đa tạ chư vị người hảo tâm hỗ trợ, các ngươi đại ân đại đức, nô gia vô cùng cảm kích. Cô nương, ngươi phải bảo trọng a. Cô nương, không cần sai thanh toán một lòng say mê. Tô tướng, hắn chính là thích thượng tướng quân, ai? đa tạ chư vị hảo luôn. Nữ tử chậm rãi hành lễ. Lúc này mới gót sen nhẹ nhàng lên sen ngựa. Tô cầm buông màn xe, vẻ mặt âm trầm trừng mắt nữ tử. Bên trong sen ngựa, thác hải cùng truy phong nuốt nuốt nước miếng, bung xuống đầu, không dám nhìn hướng lúc này tô cầm. Triền mục phong, ta cùng ngươi có thủ hắn A. Tô cầm hỏa đại trừng mắt nữ tử, gầm nhẹ nói. Nữ tử lắc lắc thật dài đầu tóc, thuận tiện vứt một cái mị nhãn qua đi, không sai. Ngươi! Nữ nhi A, ngươi có biết hay không? Nương rất nhớ người. Triển mục phong đồng nhiên đem thác hải một phen tún tiến trong lòng ngực hắn, lớn tiếng giả khóc lên. Hắn động tác quá nhanh, tô cầm nhất thời thế nhưng là vô pháp phát hiện. Khu khu. Bị triển mục phong tún ở trong ngực thác hải không ngừng ho khan. Cả khuôn mặt đều dán người nọ ngực, Tiêu hắn suýt nữa vô pháp hô hấp. Truy phong lại là so với hắn thảm hại hơn. Nguyên bản nó đó là ở thác hải trên đùi ngồi xổm triển mục phong một động tác. Liên quan đem nó cuốn tới rồi thác hải trong lòng ngực, Truy Phong còn không kịp cơ chân múa tay biểu đạt chính mình hưng phấn vui sướng. Ngay sau đó, nó lại là thành có nhân bánh quy kia màu trắng tiểu có nhân. Chít chít. hữu khí vô lực mà một tiếng chim hót, đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Người làm gì? Tô cầm phẫn nộ rồi, vạn ra triển một phong cánh tay, một tay đem thác hải cấp túm vào chính mình trong lòng ngực. Truy Phong xem chuẩn cơ hội. Chụp đằng cánh phi tiến chủ nhân ấm áp trong ngực. Được phù hộ, một người một chim gào khóc, khóc kêu kêu một cái đau đoạn gan ruột. Ô ô ô lệch cạch lệch cạch nước mắt từ thác hải trong ánh mắt, cùng không cần tiền cây đậu dường như đi xuống tạp. Chít chít tức truy phong cũng là nước mắt lương tròng, khóc thở hồn hện. Tô cầm vô vô cái này, lại sờ sờ cái kia, hảo nửa ngày mới đưa hai cái cảm xúc cấp trấn an. Ngừng đầu, đối thượng triển một phong báo tắp giống nhau mặt. Người, Người không lương tâm. Triển mục phong giống giận. Không có khống chế được mạnh yếu âm lượng. Tựa một trận gió, phiêu tiến mọi người lô thai. Bọn họ nhìn về phía cách đó không xa xe ngựa, bay nhanh đuổi theo. Bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, các bá thánh sôi trào. Bát quái vai chính chính là năm xưa tô tướng A, dung chúng ta mua bao hạt dưa trước. Thực mau, xe ngựa lại bị vây quanh lên. Lao tô nhìn yên áp háp hướng bên này tụ tới đám người, một trận đầu đại. Đại nhân, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía xe ngựa. Bên trong xe ngựa, tô cầm lại là không rảnh bận tâm hắn. Ta không lương tâm, ta như thế nào không lương tâm? Tô cầm mắt trợn trắng, bị triển một phong những lời này cấp khí cười. Nàng nếu là không lương tâm, chiếm tô cầm thân mình liền sẽ không làm việc, quản nàng sống hay chết. Nàng nếu là không lương tâm, sớm 800 năm liền trốn chạy. Vương ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi, ngươi thế nhưng lừa ta. Triển mục phong vẻ mặt đau thương lên án, trong ánh mắt lóe vải phần lệ quang. Tô cầm cẩn thận nhìn chăm chầm hắn nhìn, chớp chớp mắt. Triển mục phong này nhập diễn không khỏi cũng quá sâu. Bất quá, trước một câu nhưng thật ra nói kêu nàng tiểu tâm can phịch phịch ngảy. Tô cầm du thần chi gian, triển mục phong còn ở tiếp tục. Nếu ngươi như thế vô tình, cũng đừng trách ta vô nghĩa, nữ nhi ta mang đi. Sau này chúng ta mẹ con cùng ngươi, lại vô liên quan. Dứt lời. Triền Mục Phong nắm lên thác hải tay, hai người đó là nhảy ra xe ngựa. Chúng ba cánh đảo chịu một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn rơi lệ đầy mặt nữ tử, cùng với nàng trong lòng ngực run bần bật lại là khó nén quốc sắc thiên hương nữ nhi, làm phiền đại gia làm cái lộ. Triền Mục Phong lấy khăn che mặt, nghẹn ngào nói, một đôi mắt xúc tinh ánh dịch thấu nước mắt, nữ tử như trăng non nhi giống nhau hai tròng mắt, vượng nhiễm nói bất tận xấu bi, chịu hắn cảm xúc cảm nhiễm, mọi người phẫn nộ rồi. Cô nương, ngươi không thể đi. Tô tướng, ngươi ra tới, cấp cái này cô nương một cái cách nói. Ra tới, ra tới. Mọi người cùng kêu lên hô to. Chỉnh tề hò hét thanh, mang theo phẫn nộ, gọi người đáy lòng phát lệnh. Bên trong xe ngựa tô cầm yên mặt, đôi tay nắm chặt thành quyền. Triền mục phong, ngươi nào đến lớn như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi tránh ra, lại không cho khai, chúng ta kêu quan. Lao tô không cao hơn quát. Nay một giống, lại là càng thêm khơi dậy các bá cánh lửa giận. Tiêu A, các ngươi kêu con A, nhìn xem ai có lý. Chu đại nhân làm quan thanh chính, tất nhiên sẽ chủ trì công đạo, ai sợ ai. Lao Tô, một đôi tinh tế mà trắng non tay, xúc lên màn xe, nhẹ giọng hô. Ngay sau đó, Ngọc Diện môi đỏ một bộ bạch tí y hề nam tử tử trong xe ngựa đi ra. Màu đen lửa mang đem nàng đầy đầu 3.000 tóc đen cao cao thúc hởi. Sạch sẽ lưu loát trang điểm càng là sấn gương mặt kia anh tuấn bất phàm. Màu trắng áo cổ đứng cắn câu lạc phức tạp hoa văn, như nhau trên người nàng phát ra linh hoạt kỳ ảo cùng thần bí. Nàng an tĩnh đứng ở trên xe ngựa, mi như hoa, mắt như tinh, chi lan ngọc thụ tiên nhân chi tư, tiêu nhật người tảm sắc, Mọi người hô hấp cứng lại. Mặc kệ xem qua tô đại nhân bao nhiêu lần, vẫn là gọi người chấn động. Triền một phong ánh mắt lạnh lùng. Ở tô cầm lên sân khấu mọi người ánh mắt đều tham lam rừng ở trên người nàng kia một khắc, tản mát ra gọi người không chỗ nào che giấu sát khí. Này liếc mắt một cái, chỉ có bị hắn ôm ở trong lực thác hải thấy. Cũng bởi vậy, hắn càng là đại khí cũng không dám nhẹ xuyễn. Một mục tô cầm nhìn về phía triển mục phong đứng thẳng địa phương, nhẹ giọng kêu. Mọi người màng thai một trận mềm mại. Nàng thanh âm là như thế gọi người tâm tình thoải mái, chỉ là một câu. Đó là lệnh người quên mất sở hữu phiền náo cùng ưu sầu. Thác hải thân mình cứng đờ. Truy phong sở hữu lông tóc đều dựng ngược lên, giống như con nhím giống nhau. Triền mục phong giật mình thần, mục mục, là kêu hắn. Mục mục, ngươi hiểu lầm ta. Ta đã tính toán hảo, chờ thêm hai ngày liền đi tìm ngươi, cưới ngươi quá muôn. Và anh, triền mục phong trong óc nổ tung một đạo sấm sét, Hắn cùng tô cầm muốn thành thân. Xa xa mà. Dẫu ở một viên trên cây A nhị, thình thịch một tiếng ngã quỷ trên mặt đất. Tiền đồ. Trên cây chuyển đến A đại hư lạnh. A nhị lại là không có tâm tư để ý tới, cả người bị tô cầm câu kia cưới ngươi quá môn cấp lôi chính là ngoại tiêu lý nột. Khiếp sợ rất nhiều, hắn càng chú ý lại là triển một phong sẽ như thế nào đáp lại. Ngươi, ngươi nói chính là thật sự. Thanh âm dồn rập, khẩn trương, sợ hãi, ngà, chủ thượng. Ngươi không phải thật đem chính mình đương nữ nhân đi. A nhị che mặt, đột nhiên có chút minh bạch chủ thượng vì sao cũng muốn hắn giả trang nữ trang nhập tô phủ, hóa ra là vì hiện tại đánh hảo cơ sở. Nếu là chủ thượng lấy nữ tử tư thái gả vào tô phủ, làm chủ thượng bên người hộ vệ, bọn họ chẳng phải là muốn biến thân vì bên người thị tỷ. Nga, làm hắn đã chết đi. A đại nhữ mày nhìn trong chốc lát ra nhị, đó là không có có ý tứ gì. Đối nào đó ngu ngốc ngu ngốc ảo cảnh, tỏ vẻ thực khinh thường, ánh mắt một lần nữa dừng ở triển mục phong trên người. Triển mục phong trong tay méo khăn thay đổi hình, trên trán cũng ra tinh mịn hãn. A đại có chút kinh ngạc. Chủ thượng, không phải nói tốt là một tuần kịch sao, ngươi như thế nào nhập diễn sâu như vậy? Hay là, thật đúng là bị A nhị tên ngốc này tưởng đúng rồi, là bởi vì tô đại nhân câu kia hào nôn? A đại nháy mắt rớt. Tô cầm chậm rãi xuống xe ngựa, đi đến triển mục phong bên người, nắm lấy hắn tay, vẻ mặt ôn nhu cười, đương nhiên là thật sự, ta khi nào đã lửa gạt ngươi. Năm đó, ngươi đi không từ giã, ta thương tâm hậm hực, lại là không nghĩ đi tìm ngươi. Bởi vì ta sợ, sợ ngươi là yêu người khác, mới có thể ly ta mà đi hử, không phải diễn thượng nghiện sao. Hử, tỷ liền biến thân một lần quỳnh giao, toàn bất tử ngươi nha. Triển mục phong nghe được một trận tâm thần nhộn nhạo. Nàng đuôi chính mình nói chuyện ngữ điệu là như thế ôn nhu, nàng nắm chính mình tay là như thế ấm áp, nàng. Nàng trong ánh mắt như thế nào có sắc khí. Triển mục phong thân mình phát lạnh. Tô Cẩm cười càng thêm ôn nhu, nàng gợi lên triển mục phong cảm, ngươi là như thế mỹ lệ. Ánh mắt đầu tiên, đó là vào ta tâm, từ đây đêm không thể ngủ, một ngày không thấy, như cách tam thu. Triển mục phong trên chán mồ hôi lạnh liên tục. Bị hắn ôm vào trong ngực thác hải thân mình cũng nhịn không được sau này né tránh. Truy phong sớm đó là chui vào một viên lá cây vô cùng rầm rạp đại thụ, chỉ lộ ra một con đầu to, lén lút nhìn chăm chú vào này hết thảy. Người khác có lẽ không có phát hiện, nhưng mà bọn họ ba cái lại là trời sinh có thể cảm giác được nguy hiểm. Giờ phút này tô cầm, đó là kia nguy hiểm ngọn nguồn, gió lốc trung tâm. Ta thật sâu mà yêu ngươi, một đêm kia càng là khống chế không được. Triền Mục Phong muốn khóc. Vô cùng hối hận chính mình làm gì muốn loạn sửa cốt truyện, chiếu ai nhị biên tốt cốt truyện tới diễn là được, hà tất cho chính mình tìm phiền thoái. Chúng nữ tử nhóm nghe này hết thảy, càng nghe đến mặt sau, càng là hòa đại, đặc biệt là nghe được tô cầm nói một đêm kia càng là không chế không được, vô số đau mắt soát soát hướng triển một phòng trên người tiếp đón đi. Ta nguyên bản liền tính toán, muốn đi nhà ngươi cầu hôn, ai ngờ ta đi lúc sau, lại là người đi nhà trống Từ ngươi rời đi kia một ngày, Ta đó là cảm nhận được cái gì kêu không còn cái vui trên đời, cái gì kêu cùng với như vậy thống khổ từ ngươi, tưởng tâm can tỳ phổi thận đều đau đến tê dại Tô Cầm nói nơi này thời điểm, cho Triển một Phong một cái đặc biệt âm hiểm biểu tình, nói tiếp, còn ít ngày nữa như vậy đã chết. A, Tô tướng. Ôn uốn ướt, là bọn nữ tử tiếng khóc. Đó là nam nhi, cung kinh không được lã chã rơi lệ. Không thể tưởng được, Tô tướng thế nhưng là như vậy trọng tình trọng nghĩa trước sau như một, si tâm không thay đổi trường tình người. Chính là, ta không thể, ta không thể không màng ta thân nhân, không thể không màng thiên hạ bà cánh. Ta cho rằng, cả đời này ta đều phải tại tưởng niệm ngươi nhật tử vượt qua, ai ngờ, trời cao lại là cho ta một kinh hỷ. Ta lại gặp được ngươi, một một. Chính là, ngươi lại cho ta một cái so biết ngươi đi không từ dã rời đi ta, còn muốn càng thêm tàn nhẫn sự thật. Ngươi, có một cái nữ nhi. Tô cầm túi đầu, ném xuống một giọt nước mắt. Tô tướng, vô luận nam nữ, đều là gào khóc. Ngươi chuyển một phong lúng ta lung túng mở miệng, cả người đều ngây người choáng váng ngu ngốc. Nhìn ngươi nữ nhi, ngươi biết ta là cái gì tâm tình sao? Cái gì tâm tình? Tô cầm đống nhiên cười lạnh lên, vừa thấy nàng, ta liền nhớ tới ngươi là như thế nào phản bội ta, đi theo một nam nhân khác phiên vân phúc vũ, đem chúng ta thệ hải mình sơn bỏ chi như giày cũ. Nàng cười cực kỳ âm trầm cùng bố, Tiêu ở đây người đều nhịn không được đánh một cái dùng mình. Chính là, ta không thể, nếu là giết nàng, ngươi sẽ hợp ta. Chính là, nếu là không làm điểm nhi cái gì, ta lại là không căm lòng. Vì thế, ta bắt cóc ngươi nữ nhi, ai biết, này một niệm chi nhân, lại là cho ta một kinh hỷ. Nữ nhi, là chúng ta. Ngươi không có phản bội ta, không có phản bội chúng ta thể Hải Minh Sơn, ngươi rời đi. Là vì đem chúng ta nữ nhi sinh hạ. Một một, ta biết, ta đều đã biết, ta biết ngươi cho rằng chính mình không xứng với ta. Nghe đến đó, triển một phong mặt thiên. Cái gì đều không xứng với ngươi? Ừ, nếu là hắn đều không xứng với, dưới bầu trời này ai cũng đừng nghĩ xứng thượng. Một một, ngươi không cần tự ti hảo sao. Không cần lại hoài nghi chúng ta ái hay không thật sự có thể lâu dài hảo sao. Nếu ngươi không tin... Ta nguyện ý dùng cả đời thời gian tới chứng minh cho ngươi xem. Sơn bô lăng, thiên điệu hợp, mới dám cùng nhữ tuyệt. Một mục, mục ngươi có bằng lòng hay không gả cho ta, làm thê tử của ta, nữ nhi của ta mâu thân. Triền mục phong ngơ ngẩn nhìn tô cầm. Dùng cả đời tới chứng minh ái sao. Hảo! hắn gật đầu, vượng khai tươi cười bò đầy khỏe mắt đuôi lông mày, tựa bầu trời đêm sáng ngời lộng lẫy ngôi sao là ngày xuân tảng lớn tảng lớn nở rộ phấn bạch rừng hoa đào hạ khởi lưu loát đào hoa vũ mỹ gọi người lòng say cũng làm tô cầm xem ngây ngốc thành thân thành thân thành thân cái cỏ ồn nào ồn nào thành kéo về tô cầm thần trí nàng một tay nắm triển một phong một tay lôi kéo thác hải ôn nhu nói một một đi cùng ta về nhà ba người xoay người chậm rãi hướng tới xe ngựa đi đến ấm áp dương quang chiếu vào ba người trên lưng. Hạnh phúc hương vị ngăn cũng ngăn không được tràn ra tới. Mọi người nhìn càng lúc càng xa xe ngựa, trong lòng chứa đầy cảm động. Xe ngựa mang theo ôn nhu cùng mọi người hâm mộ ánh mắt, biến mất ở náo nhiệt đầu đường, sau đó ở tô phủ trước cửa dừng lại. Trên xe đi ra tương thân tương ái người một nhà. Một một, chúng ta về đến nhà. Tô cầm ngoài cười nhưng trong không cười. Triền một phong năm thác hải tay đột nhiên căng thẳng, ta bỗng nhiên nhớ tới, ta còn có cái gì không có thu thập. Nói đó là sắc mặt tái nhợt xoay người. Tô cầm một tay đem hắn cấp giữ chặt, nhìn về phía mọi người, người tới nột, còn không cho phu nhân thu thập hành lý đi. Phu nhân. Phu nhân. Một đạo chấn thiên lôi ở mọi người đỉnh đầu nổ vang. Đại nhân mang về một nữ nhân. Đại nhân mang về một cái muốn xưng hô vi phu nhân nữ nhân. Đại nhân mang về cái này gọi là phu nhân nữ nhi, nghe nói thực mau muốn cùng nàng thành. Thân. Bọn nha đầu che mặt mà khóc, gã sai vật nhóm buôn tẩu bẩm báo. Kim ma ma thu được tin tức thời điểm, mãn đường cái đều là tô cầm muốn cưới vợ, bọn họ tô phủ muốn thêm tân nhân tin tức. Lão phu nhân, tam thiếu ra muốn cưới phu nhân, này nhưng như thế nào cho phải. Kim ma ma vẻ mặt nôn nóng. Tô lão phu nhân muốn chấn định một ít, chấm giọng nói, trước đừng hoảng hốt, người đi đem tam lang kêu lên tới. Kim ma ma gật đầu, sự tình đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Cùng với các nàng lung tung suy đoán, còn không bằng đem đương sự gọi tới hỏi cái rõ ràng. Là, lão phu nhân, lão nô này liền đi. Lúc đó, thư phòng, tô cầm ôm triển mục phong cánh tay vào phòng, bang một tiếng đem cửa phòng cấp đóng lại. Nói đi, ngươi làm cái quỷ gì? Tô cầm đối với triển mục phong ma đào soan soạt. Triển mục phong nhìn nàng đôi mắt, trầm giọng nói, ngươi trong phủ vô duyên vô cớ nhiều một cái nữ nhi. Hoàng quý phi như thế nào sẽ không chú ý? Ý của ngươi là. Ngươi hôm nay làm này đó, đều là ở giúp ta. Tô cầm vẻ mặt hồ nghi. Triển mục phong gật đầu, đương nhiên. Bang. Tô cầm một cái tắt phiến ở triển mục phong trên đầu. Triển mục phong nốc, hoàn toàn không có dự đoán được tô cầm thế nhưng sẽ như thế hành sự. Ngươi thật đem ta đương ngốc tử. Lại không thành thật nói chuyện, tiểu tâm truy phong vô địch số ba ba. Chích, chích tức. Ngoài cửa sổ, Truy Phong lộ ra tròn xoe đầu to, dơ lên cánh, diều võ dương ngoài hướng triển mục phong tuyên thệ. Ngay sau đó nhìn về phía Tô cẩm, vẻ mặt thủy khuất. Chủ nhân, Luân ra mới không kéo sú ba ba đâu. Luân ra mới sẽ không làm cái này mất mặt sự tình. Truy Phong, ngươi nói có phải hay không? Tô cẩm đống nhiên nhìn về phía Truy Phong. Chích chích tức. Là, tiếm các huynh đệ sẽ hảo hảo mà tiếp đón chủ nhân kẻ thù. Truy phong lại là kêu lại là nhảy trường mắt triển mục phong, vẻ mặt hưng phấn. Nó xuất sắc mà toàn diện thuyết minh cái gì trầm trộ khen ngợi huynh đệ. Mười cái tự, không có việc gì ngược huynh đệ, có việc huynh đệ khiêng. Người muốn hay không nói thật. Tô cầm mặt vô biểu tình nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong quay đầu, hư lạnh tin hay không tùy thích. Tô cầm trường lớn đôi mắt. Hắc hắc hắc, tiểu giảm nhi, còn khoe khoang nghiện rồi. ngươi không nói, hảo. Không nói liền không nói. Tô cầm buông ra hắn. Triền Mộc Phong vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được Tô cầm lại là như vậy dễ dàng liền buông tha hắn. Ai, ngươi trên mặt có cái gì đâu, Ta cho ngươi lao lao. Tô cầm trên tay nhiều một cái khăn, lập tức hướng Triền Mộc Phong trên mặt tiếp đón đi. Triền Mộc Phong ở người, liền tại đây ngây người trong ngáy mắt, một đạo mùi hương phiêu tiến trong lỗ mũi. Triền Mộc Phong trừng lớn đôi mắt. Xong rồi, chúng chiêu. Phít một tiếng, mềm như bông thân mình ngạ trên mặt đất. Tô cầm vô vô tay, vẻ mặt gian trá, hử, tiêu ngươi không nói lời nói thở. Tam thiếu ra, tam thiếu ra, lão phu nhân làm lão nô tới thỉnh tam thiếu ra qua đi trò chuyện. Ngoài phòng truyền đến kim ma mà, mà thanh âm. Tô cầm mày hơi cho, nhìn nhìn triển một phòng, lượng hắn hôn mê cũng chạy không thoát, đó là chỉ chỉ ngoài cửa sổ đầu truy phòng, truy phòng, ta đi ra ngoài trong chốc lát, giám sát chặt chẽ hắn. Chích, chích tức. Yên tâm đi chủ nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tam thiếu ra, tam thiếu gia Tô cầm đẩy cửa ra, đối thượng vẻ mặt cấp sắc Kim Mama. Mama, ta đây liền tới. Ai, tam thiếu ra mau mời. Kim Mama lui qua một bên, tấm mắt từ chưa khép lại cái cửa, nhìn thấy một trường nữ tử mặt. Kim Mama trong lòng lộ bột một tiếng, trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Tam thiếu ra thật đúng là đem một nữ nhân cấp lộn về nhà. kim Mama, Không đi sao? Kim ma ma ngừng đầu, nhìn thấy tô cầm đã ở phía trước chờ nàng, chạy nhanh hoàn hồn theo sau. Tinh tâm huyển biến loại cây đào, hiện giờ cây đào đã nở hoa rồi, tảng lớn tảng lớn phấn bạch chi sắc phủ kín toàn bộ thiên địa, cực kỳ mê người. Tô Lão phu nhân ở rừng hoa đảo an tính ngồi, trước người phóng một chén trà nhỏ. Kim ma ma, người trước tiên lui hạ đi. Ở tô cầm ly nàng còn có vài bước lộ thời điểm, tô Lão phu nhân mở miệng nói. Kim Ma Ma ấp lùi thân hạ. Tố mẫu, tô cầm ôn nhu ho, đi đến tô lão phu nhân bên người, nửa ngồi xổm nàng trước người, ngửa đầu xem nàng. Tô lão phu nhân tươi cười từ ái, nghe nói ngươi mang về một nữ nhân, tô cầm gật đầu. Ngươi làm việc, ta từ trước đến nay là yên tâm, chỉ là ngươi lần này mang nàng trở về, Tố mẫu, nàng sẽ không tiết lộ bí mật của ta. Tô lão phu nhân gật đầu. Tổ mẫu thân mình gần đây tốt không? Như thế nào ra tới, trên đùi cũng không cái cái đồ vật. Tô cầm đối với bên ngoài kề, kim Mama đem tổ mẫu đầu gối thảm cấp lấy tới. Thân thể của ta còn hảo, ngươi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi, hiện giờ không làm quan, ngày sau chính là có tính toán gì không? Tô cầm lắc lắc đầu, ta còn không biết. Tô lão phu nhân nắm lấy tay nàng, vậy trầm rãi tưởng, nghị kỹ rồi chính mình thích làm cái gì, nguyện ý làm cái gì. Đến lúc đó cùng tổ mẫu nói một tiếng. Ân. Kim Mama ma đem đầu gối thảm lấy tới, Tô Cầm cẩn thận cái ở Tô lão phu nhân trên đùi, tổ tôn hai cái nói trong chốc lát nói, Tô Cầm lúc này mới rời đi. Chờ Tô Cầm rời đi, Tô lão phu nhân trên mặt ý cười đó là hóa thành vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Phu nhân, Kim Mama ma đi đến bên người nàng, quan tâm hỏi, chính là Tam thiếu gia. Kim Mama, ma, người đi cha cha kia cô nương là người nào? Nếu là nàng đối tam Lang có uy hiếp, liền giết nàng là Lão Phu Nhân. 15 phút sau, Kim Ma Ma sắc mặt kinh hái trở về tĩnh Tâm Nguyện. Thấy nàng dáng vẻ vội vàng, Tô Lão Phu Nhân tâm tình càng là trầm trọng, như thế nào? Vị kia là ai? Chính là thực phiến thoái. Kim Ma Ma gật đầu, há ngăn là phiến thoái, quả thực là đại phiến thoái. Tô Lão Phu Nhân cho mày, trầm giọng nói, nàng là ai? Là Thượng Tương Quân. Kim ma, ma thẳng đến lúc này, không bao giờ nguyện ý tin tưởng nàng chính mình nhìn thấy. À! Giờ phút này, tô cầm đã về tới thư phòng. Vừa vào cửa, ánh vào mi mắt đó là rơi xuống đầy đất lông chim. Truy phong! Sao lại thế này? Tô cầm coi chút không cao hứng. Chít chít! Nhược nhược thanh âm từ trong một góc chuyển đến, tô cầm ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt. Phía trước, chọc mau truy phong, chính vẻ mặt gâu gâu nhìn nàng. Chít chít tức o o o chủ nhân, ngươi nhưng xem như tới, truy phong bị ngược thảm. Truy phong loạn trọng thịt mùm mút chọc mau tiểu thân mình, bước chân tập tính đi đến tô cầm trước mặt, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Tô cầm chấn ăn nó, chờ nó cảm xúc hào rất nhiều, lúc này mới đem sự tỉnh từ đầu đến cuối cấp nói ra tới. Nguyên lai, triển mục phong căn bản là không có hôn mê. Ở tô cầm lúc sau, hắn đó là từ trên mặt đất nhảy dựng lên, muốn rời đi nơi này. Truy phong nhớ kỹ tô cầm phân phó, không thể đủ làm triển một phong rời đi nơi này nửa bước, lập tức đó là hướng tới triển một phong nhào qua đi. Này một phát kết quả, đó là thành cái dạng này. Chim chóc không có lông chim, liền dường như nhân loại quả buôn giống nhau. Truy phong tự tôn đã chịu trong mắt vũ nhục, cũng trong mắt ảnh hưởng nó lòng tự tin cùng hành động năng lực, một đầu từ trong không khí ngã quỷ trên mặt đất. Trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư. Mà triển mục phong đó là thừa dịp cái này lỗ hổng, chạy thoát. Truy phong nhìn mãn nhà ở phân loạn lồng chim, trong lòng kêu kêu một cái hợp kia. Mau bị người lỗng hết, người cũng đào tẩu Giờ phút này nó kêu chính mình các huynh đệ tới, chào không được triển mục phong, mà chính mình quả buôn bộ dáng cũng sẽ bị các huynh đệ nhìn đến. Đối với kêu ngạo truy phong mà nói, này như thế nào có thể thừa nhận. ô ô ô chủ nhân, truy phong hảo vô dụng, làm người trốn thoát. Truy phong thật xấu, về sau cũng chưa mặt gặp người. Truy phong tô cầm nâng lên nó liều mạng hướng chính mình trong lòng ngực toàn đầu. Ôn Nhu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Truy phong chấp trước mắt, ngừng tiếng khóc, vẻ mặt cảm kích nhìn về phía tô cầm, túi đầu, ma đao soàn soạt. Họ truyền ngươi cho ta chờ, chờ ta trên người mau đều mọc ra tới, xem ta không mang theo ta các huynh đệ, gậy ông đập lưng ông. Tô phủ bởi vì Tô tướng phải đón dâu tin tức nổ tung nổi, Thượng tướng quân phủ hậu viện, cũng thập phần không bình tĩnh. Này không bình tĩnh mọi nguồn, đó là A nhị. Chủ thượng thế nhưng phải gả người. Chủ thượng thế nhưng phải gả người. A đại, ngươi cho ta một quyền, nhìn xem ta có phải hay không đang nằm mơ. A đại mặt vô biểu tình tà A nhị liếc mắt một cái, vương quyền, hung hăng mà hướng ngực hắn gõ một cái. Đối với A nhị tự ngược yêu cầu, Hắn tỏ vẻ thực nguyện ý thỏa mãn hắn. Nga ô. Ngực chỗ một trận đột đau, têu A nhị phản xạ có điều kiện bế lên bụng hạ ngồi sồm, Ngừng đầu, phẫn nộ trừng mắt A đại, ngươi liền không thể nhẹ điểm A. A đại hừ lạnh, Nga. Cái này làm ngươi không hài lòng. Hắn làm ra còn muốn lại đến một quyền bộ dáng. A nhị mặt đen, xoay người, túi đầu sinh hơn dối. Hắn thật làng đốc, biết do A đại một bụng ý nghĩ xấu, còn muốn hắn cho chính mình một quyền. Quả thực chính là chính mình tìm ngược khổ thân. Chủ thượng, đồng nhiên, phía sau truyền đến A Đại cung kính thanh âm. A nhị lập tức xoay người, bụng cũng không đau, hai con mắt trừng đến lao đại lao đại, chấp cũng không nháy mắt nhìn triển một phong. Chủ thượng, ngài của hồi môn nha đầu, có thể chỉ an bài A Đại một người sao? Hai nhớ lạnh lùng đau mắt lăng trì A nhị. Một cái là triển một phong, một cái là A Đại. A nhị trên chán mồ hôi lạnh liên tục. Chủ thượng đau mắt, cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. May mắn, têu A nhị run như cầy sấy thời gian cũng không trường. Thức mau, triển một phong đó là đi rồi. Một mình đấu vẫn là quần đầu, nhị tuyển một. Á đại mặt vô biểu tình trừng mắt hắn. A nhị hồi trường. Lúc này, một thứ bỗng nhiên bị ném ra tới, A nhị theo bản năng tiếp được. Túi đầu, là một kiện màu hồng phấn đáng yêu mười phần nữ trang. Ám sủng, công chúa quá tiêu ngạo. Trước tiên thích hứng, không được mất mặt. Triển mục phong lạnh lùng thanh âm từ phòng trong truyền đến. A nhị vặn mặt nhìn về phía A đại, ta tuyển một mình đấu. A đại nhúng mày, hoạt động gân cốt, hướng tới A nhị ra quyền. Hai người thực mau quá khởi đưa tới, trong viện một trận cắt bay đá chạy. Frank. Một con chén trà ném tới, muốn đánh đi nơi khác, Lan. Ta thắng. A nhị nhỏ giọng mà đắc y nói. A đại buông ra A nhị. Sửa sang lại hơi hiện hốn độn quần áo, xoay người hướng chính mình nhà ở đi. Ta thắng, này về ngươi. A nhị chạy đến A đại trước người, chỉ chỉ trong tay nữ trang. A đại xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn, khoanh tay trước ngực, nói, ta nói một mình đấu thắng thua liền sẽ như thế nào. A nhị sắc mặt thật không đẹp, vậy ngươi vừa rồi nói một mình đấu vẫn là quần ẩu là có ý tứ gì? Chính là tưởng tấu ngươi ý tứ. A đại xoay người đi nhanh đi phía trước đi, a nhị lưu tại tại chỗ, suýt nữa cắn hàm răng. cho nên nói, mới vừa rồi hắn liều mạng đi thắng a đại, cho rằng thắng nữ trang liền không cần xuyên, hoàn toàn là hưởng phí sức lực. tên hôn đàn này, tên hôn đàn này. trong hoàng cung, hoàng quý phi vẻ mặt tâm vụ, cung nữ bọn thái dám sắc mặt tái nhợt quỳ trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyến một chút. các ngươi đều lui ra. hoàng quý phi tâm phúc đi đến trong điện, phân phó nói. Mọi người như lâm đại xá, tiêu không ngừng ngã lui xuống, trước sau thời gian không vượt qua nửa khắc chung. Nương nương, vì sao như thế sinh khí? Tâm Phúc nghi hoặc hỏi. Còn không phải cái kia láo ra hỏa, rõ ràng liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bổn cung muốn hắn nói ra ngọc tỷ ở nơi nào, hắn lại là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, một chữ cũng không nói. Hoàng Quý Phi tức giận vô cùng. Nàng thiên biến toàn bộ Hoàng Cung, cũng không có tìm được ngọc tỷ ở nơi nào. Nương nương, này có khó gì? Nghe nói, hoàng thượng nhất yêu thương hiếu hiền công chúa cùng hoàng thái tử. Nương nương nếu là lấy này hai người tánh mạng vì áp chế. Nói vậy, hoàng thượng không thể không nói. Hoàng quý phi cười cười, như thế, buồn cung như thế nào đã quên? Hoàng thái tử đâu? Tìm được rồi sao? Tâm phúc trên mặt cứng đờ, hồi bẩm hoàng quý phi nương nương. Hoàng thái tử tạm vô tin tức. Không có tin tức. Hoàng quý phi tức giận đứng lên không phải nói ở tô phủ như thế nào sẽ không có tin tức chẳng lẽ hắn dài qua cánh bay không thành nương nương bất giận hoàng thái tử thật là không ở tô phủ nô tỳ hỏi thăm tô phủ nội chỉ có một sáu tuổi tiểu nữ hải vì tô tướng tư sinh nữ mặt khác cùng hoàng thái tử tuổi tác xấp xỉ hài đồng liền không còn có tiểu nữ hải ngươi xác định hoàng quý phi vẻ mặt hồ nghi tâm phúc thật mạnh gật đầu nô tỳ xác định Kia tiểu nữ hải cùng hoàng thái tử cũng không nửa phần giống nhau hoa trước thêm dưới ánh trăng. Di. Cha, ngươi ở ta trên mặt làm cái gì, như thế nào một chút cũng nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng. Cha ngươi là thần tiên sao. Thác hải nhìn trong gương chính mình, vẻ mặt ngạc nhiên. Tròn tròn đáng yêu mặt, đại đại đôi mắt, thật dài lông mi, phấn nộn ngon miệng anh đảo cái miệng nhỏ, sống thoát thoát một đáng yêu tiểu cô nương, nơi nào còn có nửa phần tiểu nam hải bóng dáng. Tô Cẩm cười cười, nàng chỉ là ở Thác Hải trên mặt làm một ít rất nhỏ hóa trang cùng thay đổi, mặt vẫn là nguyên lai gương mặt kia, chính là hóa trang lúc sau lại là sẽ cho người hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tô Cẩm sờ sờ Thác Hải đầu, ngươi coi như ta là thần tiên hảo. Thác Hải vẻ mặt hưng phấn, có chút chờ mong, có chút khẩn trương nói, kia cha, ngươi có thể cho Dung Ma Ma sống lại sao? Tô Cẩm trên mặt tươi cười dần dần thối lui, tiểu bá bối, mạng người chỉ có một cái. Không, có chính là không có. Ngươi phải nhớ kỹ, nếu là sau này làm hoàng đế, nhất định không thể tùy tiện giết người. Thác hải biểu tình có chút khổ sở, nói cách khác, ta về sau đều không có biện pháp nhìn thấy dung mama Tô cầm gật đầu. Giết người thật đáng sợ, cha, ta đáp ứng người, về sau nếu là làm hoàng đế, nhất định sẽ không tùy tiện giết người. Thác hải ngẩn mặt, non nớt khuôn mặt, vẻ mặt kiên định. Tô cầm sợ mai phủ. Tên gọi là khoan dung cùng nhân ái hẳn giống, lén lút ở thác hải trong lòng trưởng thành, trải qua thời gian lễ rửa tội cùng năm tháng chấm luân, nhất định hội trưởng thành che trời đại thụ, chân chính phúc chạch cùng dân. Nhật tử đảo mắt đó là đi qua hai ngày, theo ngô vương ly kinh thành khoảng cách càng ngày càng gần, hoàng quý phi phân loạn hoảng sợ tâm, cũng càng ngày càng thả lỏng. Ngày này, nàng mang theo tâm phúc đi ngự thư phòng, bị trọng binh gác ngự thư phòng. Dường như thành một tòa nhà giam, bên trong giam giữ tây lương nhất quý trọng hai người. Một cái hoàng thượng, một cái hoàng hậu. Thần thiếp gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, hoàng thượng vạn tuế hoàng hậu thiên thuế. Hoàng quý phi cười nói. Hoàng quý phi, ngươi tới làm gì? Thính phi hỏi, vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Hoàng quý phi cười liếc về phía nàng, ngươi chính là không có gì giá trị lợi dụng, nếu là ngươi đủ thông minh, lúc này liền đừng tới treo trọc buồn cung, cung ngay người, thính phi tỷ tỷ huyền tần đi lên trước, lén lút giữ chặt nàng, vẫn là huyền tần tức thời. hoàng quý phi đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, trao phúng nói, làm tâm phúc đẩy, chậm rãi hướng tới thác dược nơi phương hướng mà đi. một người ngăn cản nàng, hoàng hậu, ngươi không cho khai, thiểu tâm ngươi hoàng tôn mất mạng, ngươi dám đối hoàng thượng vô lễ, ta tuyệt không tránh ra. hoàng hậu không chút nào thoái nhượng, vẻ mặt tiên lặng. ha ha. Xem ra, hoàng tôn ở hoàng hậu trong mắt cũng bất quá như thế. Buồn cung như thế nào sẽ đối hoàng thượng bất lợi đâu. Nếu là có này phân tâm, các ngươi cũng sẽ không sống đến hôm nay. Hoàng hậu, còn chưa tránh ra sao. Hoàng hậu thân mình chưa động trọng sinh chi phu sắc quyến rũ. Hoàng quý phi nổi giận. Tâm phúc tiến lên, vài cái đem không có gì sức lực hoàng hậu cấp kéo ra. Bị cầm tù đã nhiều ngày, hoàng quý phi không muốn các nàng mệnh đó là không tội càng đừng nói là ăn ngon uống tốt chiêu đãi các nàng hoàng thượng rốt cuộc đi vào thác dược mép giường hoàng quý phi nắm lấy hắn tay ôn nhu nói thác dược chậm rãi mở to mắt trong ánh mắt phát ra giả vô tận sát ý hoàng quý phi run run thân mình không phải sợ hãi lại là hưng phấn một đầu sắp chết sư tử ai còn sẽ sợ hãi hắn hoàng thượng mau nói cho thần thiếp tây lương ngọc tỷ ở đâu thác dược nhắm mắt lại Không nghĩ lại xem cái này ghê tởm nữ nhân. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đoạt hắn ngôi vị hoàng đế, thế nhưng là hậu cũng bị hắn coi chi vì ngoạn vật công cụ. Hắn hảo hận. Hoàng thượng, đại thế đã mất, ngài vẫn là không cần quật cường. Ngẫm lại ngài hiếu hiền công chúa, ngài nếu là không nói, thần thiếp chính là không cam đoan nàng sẽ là như thế nào bộ dáng. Nhắm mắt lại thác dực không giao động. Hoàng quý phi nhíu như mày không phải nói Hiếu Hiền là Hoàng thượng nhất yêu thương công chúa sao. Hiện tại xem ra, Hoàng thượng nơi nào là yêu thương nàng, căn bản liền không phải mặc kệ nàng chết sống. Vẫn luôn đứng không nói gì huyền tần, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, quý phi nương nương tha mạng, quý phi nương nương tha mạng à, Hiếu Hiền là vô tội, hiếu hiền là vô tội à, còn thỉnh quý phi nương nương khai ân. Nàng liên tiếp trên mặt đất dập đầu, phanh phanh phanh tiếng vang nghe tới hảo sinh dọa người, bởi vì dùng sức quá độ. Không bao lâu, trên chán đó là pha tướng, chạy đầy một mảnh đỏ tươi. Hoàng quý phi buồn cười nhìn về phía nàng, huyện tần, ngươi cầu ta làm cái gì, ngươi hẳn là cầu người, là hoàng thượng. Huyện tần nhìn xem hoàng quý phi, lại nhìn xem nằm ở trên giường thác dực, một đường quỷ đến mép giường. Hoàng thượng, thần thiếp cầu ngài xem ở thần thiếp hầu hạ ngài nhiều năm như vậy phân thượng, đáng thương đáng thương thần thiếp, cứu cứu hiếu hiền đi. Thác dực mở to mắt, vô cùng phẫn nộ trừng mắt huyền tần, dường như nàng là một cái kẻ thù. vọng tưởng Đứt quãng, thác dược bài trừ hai chữ. Huyền tần trừng lớn đôi mắt, một giọt nước mắt treo ở trên mặt, theo cảm tích trên mặt đất, ban một tiếng, đánh nát nàng sở hữu tình cảm. Hoàng Quý Phi, có phải hay không chỉ cần thấy Ngọc Tỷ, ngươi liền sẽ thả ta hiếu hiển. Huyền tần nhìn về phía Hoàng Quý Phi. Ngươi đem Ngọc Tỷ lấy tới lại nói. Hảo. Huyển tần đứng lên, hướng tới nơi nào đó đi đến. Thác dược nguyên bản chỉ là không sao cả nhìn nàng. Nhưng mà, đương hắn nhìn thấy huyển tần đi hướng cái kia phương hướng, cả người đều hận không thể lập tức từ trên giường nhảy dựng lên bị nữ thần ý thuần soi đói. Hắn cũng thật là làm như vậy. Nam vài ngày, chỉ là có một hơi ở hoàng thượng, đột nhiên xúc trăn, ba bước cũng làm một bước chạy đến huyển tần bên người, một phen bóp chặt nàng cổ. Thiện nhân! Trong ngự thư phòng tất cả mọi người sợ ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, hơi thở thoi thóc thác dược thế nhưng sẽ nháy mắt phát ra ra lực lượng như vậy. Người tới, người tới. Hoàng Quý Phi kinh hoàng thất thố hô to. Nàng không kêu còn hảo, này một đều, lại là khiến cho thác dược chú ý. Giống ném pha bô giống nhau ném ra huyền thần, thác dược nhảy đến Hoàng Quý Phi bên người. Đôi tay bóp chặt nàng cổ, dùng sức một ninh. Ca nhảy một tiếng, ở Hoàng Hậu đám người trường ra tới trong mắt. Hoàng Quý Phi cổ, chặt đứt. A, Thính Phi che lại miệng mình. Hoàng hậu thân mình lùi lại. Hoàng Quý Phi tâm phúc dường như mới phản ứng lại đây, hướng tới thác dực phát tới, thác dực buông ra tay, lại là trợm, Hoàng Quý Phi đã chặt đứt khí. Mà lúc trước anh Dũng vô cùng thác dực, lại dường như đột nhiên tiết khí bóng cao su, phịch một tiếng, vai ngã xuống đất. Bước vua thoái vị Hoàng Quý Phi đã chết. Chủ trì đại cục Hoàng thượng ngã xuống. Cuối cùng. Nơi này dư lại, lớn nhất người đó là chỉ có hoàng hậu. Đối mặt hai mặt nhìn nhau hoàng quý phi lưu lại thế lực, hoàng hậu đi nhanh tiến lên, đem nàng bắt lấy. Còn có, nếu là không nghĩ bị trở thành loạn thần tắc tử, nhi trời liền tốc tốc lui ra, trước đây việc, bổn cung không đáng truy cứu. Là, hoàng hậu nương nương. Bọn thị vệ tương xem một cái, cùng kêu lên nói. Làm hoàng quý phi nhanh bốt, hoàng quý phi không chết, bọn họ muốn nguyện trung thành. Chính là Hoàng Quý Phi đã chết, bọn họ chỉ nghĩ mạng sống. Đến nỗi báo thủ. Ha ha. Tiện nữ nhân sớm liền các loại uy hiếp lợi dụ, đã chết nhưng thật ra hảo. Hoàng thượng. Giải quyết mọi người. Hoàng hậu đi đến thác dược trước người, không thấy hắn có phản ứng. Hoàng hậu trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Nàng chậm rãi vươn tay, thăm đến thác dược chót núi a Hoàng hậu nương nương, làm sao vậy? Thinh Phi bất an hỏi. Hoàng thượng. Băng Hà, Huyền tân ngốc ngốc nhìn đã chết đi thác dựng, đột nhiên cười ha hả cười đến cuối cùng, thế nhưng là hóa thành nước nợ. Mới bị hoàng thượng băng hà tin tức kích thích đến, ngay sau đó, bọn thị vệ đưa tới một cái cảng thêm kính bạo tin tức. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, nô vương, nô vương vây quanh hoàng thành. Cái gì? Hoàng hậu nương nương, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thinh phi bất an hỏi hãn phu tù thê. Hoàng hậu nhìn về phía nàng. Trầm giọng nói, tinh phi, ngươi biết tam hoàng tử hiện tại nơi nào? hoàng thượng chết bệnh, hoàng thái tôn rơi xuống không rõ, trước đây lại bị hoàng quý phi đuổi giết, nhất định là giữ nhiều lành ít, mọi người bên trong, nhưng kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ có tam hoàng tử, hoàng hậu nương nương, thần thiếp cũng không biết. tinh phi vẻ mặt đau thương, thấp hèn đầu, nâng lên khăn, tựa hồ là ở lau nước mắt, chính là một mảnh thanh minh trong ánh mắt, nơi nào có nước mắt? mã thiện bị người kỵ. Người thiện bị người khinh. Hảo ngươi cái hoàng hậu, thế nhưng muốn ta nhi ra tới chịu chết. Tính phi trước nay đều không có nghĩ tới làm chính mình nhi tử tranh ngôi vị hoàng đế. Giờ phút này bị hoàng hậu đẩy ra đi, đối mặt dã tâm bừng bừng ngô vương tinh binh. Sống sờ sờ chịu chết, nàng liền càng thêm không muốn. Ngươi như thế nào sẽ không biết. Ngươi chính là tam hoàng tử mẫu phi. Hoàng hậu rất là phẫn nộ, đối tính phi như vậy lý do thoái thác là một chút cũng không tin. Nương nương cũng biết, tam hoàng tử bởi vì ra quán, vì hoàng thượng sợ không mừng, cả ngày cũng là không thấy được người. Không dối gạt hoàng hậu nương nương, tháng trước, tam hoàng tử đó là lén lút ra cung. Hôn trướng, hắn thật là to gan lớn mật. Còn thỉnh nương nương bất giận tính phi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi. Bái bái bái hoàng hậu vây vây tay, nhìn về phía bên kia huyển tần, đi đem cửu hoàng tử tìm tới. Hoàng hậu nương nương, không dung huyển tần cự tuyệt. Hoàng hậu đó là đối thị vệ hạ lệnh, thức mau. cựu hoàng tử đó là bị mang theo lại đây. Tham kiến hoàng hậu nương nương, thính phi nương nương, huyện tần nương nương. Cựu hoàng tử tự nhiên hảo phóng hành lễ, tuy rằng trong cung không song biến đổi lớn, nhưng nên có lê nghi, hắn lại là một chút không rơi. huyện tần đem hắn giáo thực hảo, lễ tiết, học thức, đạo làm vừa, đều là nhất lưu, nhưng mà, huyển tần chưa kịp dạy hắn, cái gì kêu âm như quỷ kế. Cái gì kêu thay người chịu chết? Cựu hoàng tử, ngươi phụ hoàng hắn lúc trước từng nói, muốn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cùng ngươi. Cái gì? Cựu hoàng tử mở to hai mắt nhìn, ánh mắt nhìn về phía huyền tần, lại là bị hoàng hậu lơ đãng ngăn trở. Là thật sự, có tính phi làm chứng. Hoàng hậu nhìn về phía tĩnh phi. tĩnh phi gật đầu, cựu hoàng tử, ngươi tài học không tầm thường, có đại trí tuệ, thật là khó được minh chủ. Phu hoàng! Phụ hoàng thật sự nói như vậy. Hoàng hậu từ trong tay háo lấy ra một thứ tới, có ngọc tỷ làm chứng, ngươi còn tin sao? Nhi thần, đa tạ phụ hoàng lân điển. Cựu hoàng tử quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kích động. Huyền tân nhìn hoàng hậu trong tay ngọc tỷ, hận không thể cắn hàm răng. Đây là nàng mới vừa rồi tính toán cứu nữ nhi dùng, không nghĩ tới, hiện tại lại là hại chính mình nhi tử. Á huyền tân há mộm, trong cổ họng lại là phát không ra thanh âm. Liên ở cửu hoàng tử tới trên đường, hoàng hậu cho nàng nhét vào một cái dược nàng ăn xong đi lúc sau, đó là rốt cuộc phát không ra thanh âm. Còn không đến buổi tối, sát trời lại là có chút ám trầm. Nặng nề trong không khí, Liên Phong cũng trở nên khẩn trưng lên. Đây là một hồi sắp xảy ra báo táp Vương ra, chúng ta đã chờ đã lâu, hoàng thượng lại chậm chạm không thấy, hay là thật là bị nghịch tặc cấp bắt óc Hoàng cung thừa càn môn nhập khẩu, Một cái tướng quân trang điểm nam tử lớn tiếng nói. Trước mặt hắn đứng màu tím áo gấm nam tử, 40 tuổi tác, lại là mặt như quan ngọc, nói không nên lời tuấn Mỹ. rũ mắt tính tư thời điểm, cùng đương triều đệ nhất Mỹ nhân hoàng quý phi dám có 8 phần tương tự. Chuyên lệnh đi xuống, công thành. Nô vương ra lệnh một tiếng, tiêu nói chuyện tướng quân thập phần vui sướng. truyền vương ra ý chỉ, công thành. Đúng lúc này, kéo kẹt một tiếng, dày nặng cửa thành bỗng nhiên bị mở ra. Mọi người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi trẻ nam tử bị ngự lâm quân vây quanh đi nhanh hướng bên này đi tới. Vương gia mạnh khỏe. Cựu hoàng tử. Nô vương một câu, nói ra tuổi trẻ nam tử thân phận. Cựu hoàng tử gật gật đầu, nô vương, vô chiếu nhập kinh, coi là miễu phản. Cựu hoàng tử đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm nô vương, nói lời này thời điểm, hắn là thực chỗ dạ Trong cung ngự lâm quân, chết chết, thương thương. Nhưng dùng chỉ có 2000 hơn người, Mà Ngô Vương mang đến binh, lại ước chừng có 4000 người nhiều. Ngay muốn đánh lên tới, bọn họ phần thắng không lớn. Buồn Vương Nhập Kinh, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì Buồn Vương nghe nói, hoàng thượng bị Nghịch Tặc nhu hại, toàn bộ hoàng cung cũng là bị Nghịch Tặc khống chế. Nô Vương vẻ mặt vững vàng, không chút hoang mang nói, "Nghịch Tặc sớm bị chu sát, nô vương có thể đi trở về." Cửu hoàng tử nâng lên âm lượng, "Phải không?" Bổn vương nhiều năm qua chưa từng gặp qua hoàng thượng một mặt, lần này hồi kinh, chính là bất đắc dĩ cử chỉ, còn thỉnh cửu hoàng tử thông truyền một tiếng, liền nói bổn vương muốn cầu kiến bệ hạ. Gần nhất ôn chuyện, thứ hai, bổn vương cũng tưởng tự mình hướng hoàng thượng giải thích, miễn cho bị ác ý tiểu nhân hãm hại, bị chết không minh bạch. Cửu hoàng tử những mày, chu sát nghịch tặc, phụ hoàng mấy ngày tới đã là mỏi mệt bất ham, giờ phút này đang ở nghỉ ngơi. Vương gia thăm hỏi, Buồn hoàng tử sẽ thay truyền đạt, còn Thỉnh vương ra tức khắc khởi hành. Nếu không, một khi phụ hoàng trách tội xuống dưới, nô vương sợ là gánh vác không dậy nổi. Nô vương hẹp dài đôi mắt mị lên, mặc dù là hoàng thượng trách tội, buồn vương cũng nhất định phải thấy hoàng thượng một mặt, xác định hoàng thượng thật sự bình an. Cửu hoàng tử giận tím mặt, "Nô vương, ngươi đây là cái gì ý nghĩa? Chẳng lẽ là buồn hoàng tử mưu hại phụ hoàng chưa từng?" Nô vương nhún mày, Vẻ mặt ta chính là ý tứ này bộ dáng, trong miệng lại là nói, buồn vương nhưng chưa nói quá những lời này. Người tới nột, nô nộ vương kháng chỉ không tuân, tức khắc đem hắn bắt lấy. Ai dám? Phía trước nói chuyện tướng quân chống đỡ nô vương trước mặt, cam tức nhìn đi tới hai cái ngự lâm quân. Các ngươi còn chưa động thủ. Cựu hoàng tử quát. Ngự lâm quân mở người, lập tức dũng lại đây. Nô vương chờ đó là cơ hội như vậy. Lập tức đó là ý bảo Trần tướng quân mang theo người giết qua đi. Mắt thấy mất khống chế trường hợp, Cửu hoàng tử kinh hoàng trường lớn đôi mắt, chạy đến trong hoàng cung, đối những người khác nói, mau quan cửa thành, mau quan cửa thành, đừng làm loạn thần tặc tử vào tới. Nô Vương như thế nào sẽ cho hắn cơ hội này? Mấy cái thoăn bước, đó là cùng Trần tướng quân bổ ra chặn đường Ngự Lâm quân, đi vào trong cung, ở Cửu hoàng tử trận to trong tầm mắt, đem hắn đầu cắt lấy. Trong hoàng cung Ngự thư phòng, A a á, huyền tần cừu hận ánh mắt trừng mắt hoàng hậu, lớn tiếng la hét, lại là chỉ có thể đủ phát ra không có bất luận cái gì ý nghĩa âm tiết. Thính phi đứng ở một bên, cũng không dám nhìn về phía hoàng hậu. Ở thái tử sau khi chết, mọi người chỉ đem đóng lại cửa cung chỉ biết tụng Phật niệm kinh hoàng hậu trở thành tôm chân mềm, nàng lại là biết, hoàng hậu vẫn luôn là không đơn giản. Mới vừa rồi nàng đối cửu hoàng tử một phen lời nói, giết người vô hình. Tá lực đả lực, thật là đánh đến một tay hảo bài. Thích Thịch thích. Cựu hoàng tử đầu rơi trên mặt đất, quay cuồng vài cái, cuối cùng đụng phải một cái cây cột. Hắn đôi mắt trừng đến đại đại, ở trước khi chết kia một khắc, hắn nghĩ đến không phải ngô vương như thế nào liền giết hắn, mà là ra tới trước hoàng hậu đối hắn nói một phen lời nói. Thái tử điện hạ. Hoàng hậu nương nương, nhi thần hiện giờ còn chỉ là cựu hoàng tử, vẫn chưa trải qua phụ hoàng chính thức sắc phong còn thỉnh hoàng hậu nương nương không cần như thế kêu nhi thần. a đứa nhỏ đốc, đây là sớm muộn gì sự tình, ngươi không cần chối tử. Thái tử, hoàng thượng bị bệnh lúc ấy, hoàng quý phi đó là triệu tập nô vương nhập kinh, giờ phút này, chỉ sợ là đã muôn tới kinh thành. a hoàng hậu nương nương, nô vương vô chiếu nhập kinh, đây chính là mưu phản A. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hiện giờ là thái tử, bảo hộ hoàng cung đó là ngươi trách nhiệm. Đối phó phản tặc, nhất định không thể nhân từ nương tay. Hoàng hậu nương nương, nhi thần minh bạch đạo lý này. Bắt tặc bắt vương, nhổ cỏ tận gốc. Loạn thân tặc tử, ai cũng có thể giết chết, ta đây liền mang theo ngự lầm quân đi ra ngoài nên địch. Từ từ, nô vương người đông thế mạnh, chúng ta quả bất địch chúng, đi ra ngoài không khác dê vào miệng cọc. Bồn cung nơi này nhưng thật ra có một cái chú ý, chỉ là muốn thái tử lấy thân phạm hiểm, lại là trăm triệu không thể. Nương nương người nói chính là thái tử. Nương nương, ngươi mới vừa rồi cũng nói ta là thái tử, đã là thái tử liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo hộ hoàng cung. Chu sát loạn thần lịnh đầu. Hảo, nô vương thế chúng thái tử không ngại lấy nhược kỳ chi du địch thâm nhập xuất kỳ bất ý giết chết nô vương. Ta như thế nào yếu thế? Mở ra cửa cung, dù hắn vào cung, bổn cung an bài cung tiễn thủ chỉ chờ hắn tiến vào. Liền đem hắn loạn tiên bắn chết Cửu hoàng tử trừng đến đại đại đôi mắt thật lâu Cũng vô pháp khép lại Thằng đến cổ bị dao nhỏ cắt ra kia một khắc Hắn mới biết được này hết thảy Chỉ là hoàng hậu âm mưu, Chỉ là vì cái gì đâu Đem lô vương dẫn vào trong hoàng cung Lấy nô vương dạ tâm Nàng lại như thế nào có thể mạng sống Nay sở hưu hết thảy Đã chết cửu hoàng tử không bao giờ sẽ biết Vương ra Cửu hoàng tử mọi cách ngăn trở Không cho vương gia nhìn thấy hoàng thượng, không biết hoàng thượng hiện tại tình huống như thế nào, có phải hay không còn bị nghịch tặc cấp khống chế được? Trần tướng quân, ngươi truyền lời cho đại gia, chúng ta vào cùng, hộ giá bắt tặc. Là vương gia, hoàng cung, ngự thư phòng. Một cái cung nữ sắc mặt tái nhợt chạy tiến bảo, hoàng hậu nương nương, không hảo, không hảo, nô vương mang theo binh sát vào được. Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Thánh phi nhìn về phía hoàng hậu. Tuyển tần đình chỉ gào giống, trận phát cùng lên. Nô vương sát vào được, kia con trai của nàng. Thiện nhân, ta và ngươi liều mạng. Tuyển tần không biết nơi nào tới sức lực, hướng tới hoàng hậu nơi phương hướng dùng sức đâm qua đi. A, cổ chất lạnh, túi đầu, lại là hoàng hậu trên đầu phượng thoa cắm ở trong cổ họng. Tuyển tần nhìn hoàng hậu, chậm rãi ngã trên mặt đất, thân mình càng ngày càng lạnh. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, tĩnh phi nhìn trên mặt đất huyền tần, lại xem một tay huyết hoàng hậu, thân mình không tự chủ được lùi lại lùi lại lùi lại lùi lại. Hoàng hậu cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, sửa sửa chính mình quần áo, đi đến đã chết đi thác dược bên cạnh, an an tính tĩnh ngồi ở mép giường. Thượng tướng quân phủ, thướng quân, hoàng cung giờ phút này đã bị ngô vương vây quanh. Phúc công công nhìn triển mục phong nói, triển mục phong nhìn nhìn hắn. Nếu đều bị ngô vương vây quanh, ngươi lại như thế nào ra tới? Là hoàng hậu nương nương. Nga. Triển mục phong đứng lên, nàng nhưng thật ra thông minh. Thượng quân, như vậy một cái cơ hội, Thượng quân hay không sẽ bỏ lỡ. Phúc công công chiều hắn đến gần vài bước, nhỏ giọng hỏi. Triển mục phong cười như không cười xem hắn. Ánh mắt kia, liền dường như phụ thân hắn triển ngạo thiên giống nhau. Lập tức, phúc công công lại nói không ra lời nói tới. Quyền thế. Địa vị, Chúa Tể Thiên Hạ, ở chủ tử cùng tiểu chủ tử trong lòng, căn bản là không đáng giá nhắc tới, cố tình, có người lại là vì này tam dạng đồ vật tranh đến vỡ đầu chảy máu, đáng tiếc, buồn cười, lại đáng thương kia. Hoàng Cung Nô Vương đã mang theo người giết đến ngự thư phòng cửa. Dây nặng cửa cung gắt gao nhắm, trước cửa một người cũng không có. Trần tướng quân mang theo người liền phải đi tông cửa, lại là bị Nô Vương cấp ngăn lại. Nô Vương Cầu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô vương đứng ở ngự thư phòng trước cửa, cung thân mình, khoanh tay hành lễ, lớn tiếng nói. Không thấy có người nói chuyện, hắn lại đem lời này cấp lặp lại một lần. Thật lâu sau, trong điện truyền đến nói chuyện thanh. Lại là hoàng hậu. Hoàng thượng đã nghỉ ngơi, nô vương vẫn là mời trở về đi. Nô vương ngàn dặm xa xôi tới rồi kinh thành, đối hoàng thượng này phân trung tâm, buồn cung sẽ tự nói cho hoàng thượng giờ phút này không khỏi không cần thiết phiền toái, nô vương vẫn là mời trở về đi. nương nương, bổn vương nếu là không chính mắt nhìn thấy hoàng thượng mạnh khỏe, này tâm, kho an a. trong điện truyền ra một trận cười nhạo thanh, hừ, nô vương đây là không tin được bổn cung. cũng thế, khiến cho ngươi trông thấy hoàng thượng đi. nô vương giữa mày nhảy dựng, vương gia trần tướng quân đi lên trước, trần chờ mở miệng nói, nô vương nhìn hắn liếc mắt một cái, đi phía trước đi rồi vài bước. Kéo kẹt một tiếng, ngự thư phòng môn bị mở ra, thiêu đốt cây đuốc chiếu sáng nhập khẩu, bên trong lại như cũng là một mảnh sơn điên. Trần tướng quân đi theo nô vương phía sau, đi vào trong ngự thư phòng. Những người khác cũng tưởng đi vào, lại là bị hoàng hậu cấp ứng trụ, hoàng thượng chính là ngôi cửu ngũ, chính là các ngươi tùy tiện người nào đều có thể thấy. Trần tướng quân nhìn chung quanh trong điện một vòng, trong điện đều là nữ tử, chung quanh cũng không có gì có thể ẩn nấp người, giơ tay đó là làm phía sau người đều đứng ở tại chỗ, chính mình cũng lui xuống. Nô vương chậm rãi hướng tới ngự thư phòng trong điện đi đến. Trong điện chỉ ở dựa vào thác dược đầu giường địa phương đốt một chiếc đèn, ngọn lửa cũng không phải rất sáng, lại là có thể làm nô vương nhìn thấy trên giường nằm một người. Nô vương quỳ trên mặt đất, thần ngao quảng, tham kiến hoàng thượng. Lều lớn nội không có một tia tiếng động. Nô vương trong lòng kinh nghi, lại là không hảo tiến đến điều tra. Hoàng thượng mới ăn rượp, ngủ đến trầm khi nói chuyện, hoàng hậu thế nhưng là vén lên vẫn luôn chống đỡ Ngô vương tầm mắt xa mảnh, rồi lại thực mau bông, không cao hưng nói, nô vương đã nhìn thấy hoàng thượng, còn mời trở về đi. Là, nô vương xoay người, lại đống nhiên hướng tới giường phương hướng bỏ bất đi, mang theo một trận gió mạnh, đem hoàng hậu đầu tóc thổi đến phân loạn. Vương ra, vương ra, ra đại sự, ngự thư phòng ngoại, Trần tướng quân hoàn toàn vội vàng tiếng nói truyền tiếng lô thai. Nô vương đáp ở xa mảnh thượng tay một đốn, nhìn nhìn vẻ mặt cười lạnh hoàng hậu, nghĩ nghĩ, buông tay, xoay người rời đi. Ở hắn đi rồi, vẫn luôn chấn định tự nhiên hoàng hậu, cái chán trên mặt đống nhiên chảy ra rầm rạp mồ hôi lạnh. Con hảo, con hảo bọn họ tới. Chuyện gì? Nô vương sắc mặt không tốt nói. Thiếu chút nữa, chỉ kém một chút, hắn là có thể xác định thác dực là thật tốt, vẫn là giả hảo. Vương ra, lục vương cùng Uy Sa, Uy Trấn, Quảng Thành tướng quân đám người, cũng đi vào kinh thành. Cái gì? Nô vương kinh hãi. Bọn họ không phải khi chúng ta sau xuất phát, như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Trần tướng quân lắc đầu, cái này, mặt tướng cũng không biết. Vương ra, trước hạ chúng ta nên như thế nào? Nô vương rũ xuống đầu, giữ kín như bưng. Buồn vương nếu là lấy một chín, phải thua không thể nghi ngờ. Kia. Vương gia ý tứ là, lệch cạch lệch cạch lệch cạch. An tĩnh ban đêm, chợt vang lên chạy bộ thanh phá lệ vang dội. Nương nương, nương nương, nương nương. Một cái thị nữ đi nhanh chạy đến trong ngự thư phòng, đỡ môn từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Thính phi kinh hoàng đứng lên, khẩn trương hỏi, tình huống thế nào? Nô vương, nô vương rời khỏi hoàng cung. Triển mục phong quả thật là không tiêu buồn cung thất vọng. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở ra, sâu kín thở dài. Thị nữ kỷ quái xem nàng, nương nương, tiêu ngô vương rời khỏi hoàng cung, chính là tới rồi kinh thành lục vương, cùng với huy xa, huy chấn cùng quảng thành ba vị tướng quân. Cái gì? Hoàng hậu thân mình lùi lại một bước, như vậy kết quả, cùng lúc trước nàng cùng triển một phong ước định cũng không cùng. Người đi đem phúc công công cấp buồn cung tìm tới, muốn mau Nương nương, ngài tìm phúc công công làm cái gì? Hoàng hậu một cái lạnh lùng tầm mắt bắn xuyên qua, thị nữ lại không dám nói lời nào, xoay người đó là chạy đi ra ngoài. chính là nàng vây quanh hoàng cung tìm một vòng lớn, lại là nửa điểm phúc công công bóng dáng cũng không phát hiện. thị nữ cấp điên rồi, tìm không thấy phúc công công, chỉ sợ hoàng hậu làm muốn. phúc công công rốt cuộc là ở đâu đâu? sám sịt không trung, lộ ra một tia bạch quang, dần dần mà ám trầm màn trời trở nên sáng lên. tướng quân, lão nô đi rồi. Phúc công công trên người có một cái tay mải, cười đối triển một phong nói. Triển một phong gật gật đầu. Á đại tiến lên, đem một cái phong thư cho hắn. Đây là chủ thượng cho ngươi chuẩn bị ngân phiếu, ngươi cầm đi. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Phúc công công vươn tay, cười thập phần ngượng ngùng, đem phong thư cấp nhét vào trong bào quần áo. A nhị trận mắt há hốc mồm xem hắn, ước chừng là chưa từng gặp qua như vậy ra mặt dày người. Bạc phục, sen. Thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Ngượng ngùng. Vậy ngươi nhưng thật ra đừng sợ ngân phiếu tún như vậy khẩn, dường như A đại sẽ đoạt lại đi giống nhau A. Tướng quân, Lão Nô muốn đi, về sau, có lẽ đều sẽ không đã trở lại. Ở đi phía trước, Lão Nô có một phen lời nói muốn nói cho tướng quân. Năm đó chủ tử nói qua, thiệt tình thích một người, liền đem chính mình tâm ý nói cho nàng. Không cần cất giấu, càng không cần dịch. Cô nương ra có lẽ thực thông minh, Thông minh đến thực sẽ giả ngu, ngươi nếu là không nói, nàng liền vẫn luôn làm bộ không biết. Đến cuối cùng, chịu khổ vẫn là chính mình. Cười hì hì nói xong một câu, phúc công công xoay người rời đi. Tại chỗ, triển một phong vẻ mặt như suy tư gì. Giả ngu. Muốn đem chính mình tâm ý đúng sự thật báo cho. Sao? Chủ thượng, thiên thực mo liền liền phải sáng rồi. Đứng ở bên kia ai nhị thập phần hương phấn mà nói. A đại nắm chặt trong tay kiếm, cũng là vẻ mặt khẩn trương. Sắc trời đại lượng, trò hay cũng nên mở màn. Phần 42, chương 92, trò hay mở màn, chung. A gắt gắt, gà gáy ba tiếng thời điểm. Kinh thành vùng ngoại ô mộ gia nông hộ tiểu viện nông hộ đã thu thập nhà mình gà vịt cùng rau dưa, đòn gánh trọn cái sọt hướng trong thành đi đến. Ở nông hộ bên lề, đứng một người tuổi trẻ lực cường, màu đồng cổ làn da tuổi trẻ nam tử. Tuổi trẻ nam tử nắm một cái tiểu nữ hài, ba người một trước hai sau so đi tới. Nơi này ly kinh thành cũng không xa, đi rồi ước chừng một canh giờ, bọn họ đó là tới rồi cửa thành. Ngày xưa hồn ào nhốn nháo đường phố, mặc dù ở cửa thành ngoại còn có trăm mét xa, cũng có thể đủ nghe được dành mệnh Chính là hôm nay, trong thành lại là phá lệ an tĩnh. Cửa thành, chỉ thưa thất đứng ba bốn giàn mua yếu ớt Cà ca, tiểu nữ hài bất an tún tún tuổi trẻ nam tử tay tháo. Tuổi trẻ nam tử ngồi sổm xuống thân mình, sờ sờ năng đầu, đừng sợ, ngươi cùng cha ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đằng trước nhìn xem. Đại lang, chọn đòn gánh đại thúc hô. Tuổi trẻ nam tử cho hắn một cái chân an tươi cười, đi nhanh hướng bên trong thành đi đến. ngày xưa náo nhiệt phi thường đường phố, chỉ bày mấy cái tiểu quán, thanh lánh vô cùng. Vị này quân gia, như thế nào trong thành không có người? Chính là đã xảy ra cái gì đại sự? Tên là Đại Lang tuổi trẻ nam tử đi đến mấy cái thủ vệ binh lính trước mặt, đào mấy cái đồng tiền ra tới, hỏi: "Mới như vậy mấy cái tiền đồng, một cái Lão binh đoán giận nói, lại vẫn là đem đồng tiền cấp tiếp qua đi trong thành ra đại sự. Cái gì đại sự? Đại Lang hỏi tiếp. Lão binh nhìn hắn, lại là không nói lời nào. Đại Lang lại từ trong túi móc ra mấy cái đồng tiền tới, Nô Vương mang binh vào kinh thành. Lục vương cùng còn lại chấn thủ biên quan ba vị tướng quân đều là tới. Đại lang như mày, đi đến đòn gánh đại thúc bên người. Đại thúc, trong thành phát sinh đại sự, ngươi chạy nhanh mang theo nữ nhi trở về, miễn cho chọc phải phiền thoái. Ai? Khuê nữ, chúng ta mau về nhà đi. Nắm nữ nhi tay, đòn gánh đại thúc đó là trở về đi. Vài bước sau, không gặp đại lang đuổi kịp, hắn lại xoay người, ngươi cũng đi theo chúng ta một đạo trở về đi. Không được. Ta còn có khác sự tình ở, đại thúc, các ngươi đi mau. Đại lang lắp đầu, đi nhanh đi vào bên trong thành. Cà ca, tiểu nữ hài nhìn hắn bóng dáng, vẻ mặt bất an. Đòn gánh đại thúc thở dài, chúng ta đi thôi lôi kéo nữ nhi tay rời đi. Đại lang đi ở rộng mở vô cùng trên đường phố, lại là có thể cảm giác được có người từ cửa sổ lén lút nhìn chằm chằm bên ngoài. Xu lợi tị hại, chính là người bản năng, nguy hiểm tiến đến. Các ba cánh đều nhắm chặt ra môn không ra, miễn cho gây hỏa thượng thân. Nhưng mà, trong thành mỗi hội nhân gia đại môn lại là mở ra. Đại nhân, chúng ta đang muốn đi hoàng cung sao? Sở sở nhìn tô cầm, nếu mày hỏi. Tô cầm nhìn nhìn khẩn trương lòng bàn tay đưa ra hãn thác hải, gật gật đầu. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Thanh thanh đi tới nói. Tô cầm lôi kéo thác hải đi lên xe ngựa. Sở sở thở dài cũng đi theo nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa bánh xe chuyển động lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, liền dường như thác hải giờ phút này vô cùng khẩn trương tâm tình. Tiểu bao tử, sợ sao? Tô cầm hỏi. Thác hải ngầm đầu, nhìn nàng đôi mắt, điểm điểm đầu, sợ. Tô cầm cười, đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi. Thác hải thật mạnh gật đầu, khẩn trương tâm tình bởi vì tô cầm câu này hứa hẹn, trở nên nhẹ nhàng không ít. Hoàng cung cửa, Nô Vương đám người tập trung đứng ở một chỗ, chờ đợi Hoàng thượng tiếp kiến. Trong cung có người làm phản, ta chờ nghe nói lúc sau, mã bất đình để tới rồi, lại là không kịp Ngô Vương A. Thân hình hơi béo tể Vương đứng ở đằng trước, có khác thâm ý đối Ngô Vương nói. Nô Vương nheo nheo mắt, không chút hoang mang nói, Tây Nô Ly Kinh Thành muốn gần một ít. Bổn Vương nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, thả cung đình lại bị loạn thần tắc tử cầm giữ, đó là hết lòng hết sức đổi tới không cẩn thận dẫn đầu chư vị vương ra một bước, còn thỉnh chư vị vương ra thứ lỗi. Hắn thanh em nho nhỏ, tinh tế, như nhau trong ấn tượng cho người ta cảm giác. Thanh tiểu, thẹn thùng, lời nói không nhiều lắm, là cái không cần đương hồi sự chủ. Chính là trải qua lần này, còn lại mọi người lại là không dám khinh thường hắn. Như thế nào qua lâu như vậy, hoàng thượng bên kia còn không có tin tức. Vị kia công công, ngươi lại đây một chút. Không kiên nhẫn lỗ vương tùy tay hướng trong cung một lòng tay, đó là chỉ tới rồi một cái nhỏ nhỏ gầy gầy thái giám. Gầy thái giám khóc không ra nước mắt. Này đó nhưng đều là không thể treo vào chủ, như thế nào liền điểm đến hắn đâu. Cọ sát cái gì? Ngươi còn không mau chút lại đây. Lỗ vương trừng khởi đồng lăng mắt to, lớn tiếng hét lên. Bị hắn này hung thần ác sát bộ dáng trưởng, gầy thái giám lại không dám trì hoãn, run rẩy đầu gối bay nhanh chạy tới. Ngươi đi một chuyến ngự thư phòng, nhìn xem hoàng thượng như thế nào còn chưa tới. Là, thương quân. Gây thái dám xoay người, đi rồi hai bước, rút khởi chân đó là chạy lên. Lô vương đối này thật là vừa lòng, trên mặt sắc mặt giận dữ hơi giải. Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Vài vị vương ra sợ là đã sớm trở đến không kiên nhẫn. Trong ngự thư phòng, hoàng hậu bên người cung nữ vẻ mặt sợ hay nói. Hoàng hậu nhìn về phía trên giường vẫn không nhúc nhích thác rực, thật sâu mà hít một hơi. Thế bổn cung thay quần áo. Xe ngựa ở thừa càn môn dừng lại, tô cầm ôm thác hải xuống xe ngựa, hướng trong cung đi đến. Đứng lại. Không có tướng quân khẩu lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến cung. Tay cầm trường thương hai cái binh lính, mặt vô biểu tình nói. Sở sở tiến lên một bước, che ở tô cầm cùng thác hải trước mặt, cả giận nói, mù các ngươi mắt chó. Tô tướng Tô đại nhân cũng là các ngươi có thể cản, còn không cho ta tránh ra. Trường thương nhắm ngay sở sở cổ, hai cái binh lính ngoài mạnh trong yếu, không có tướng quân khẩu lệnh, am hiểu giả giết chết bất luận tội. Hôn trướng, lệnh lùng giọng nam truyền tiến mọi người lô thai. Mọi người quay đầu lại, mỡ phì thể tráng tuấn mã thượng, một thân yên sắt chiến bảo nam tử quanh thân tản ra lệnh thấu xương thanh hàn chi khí, gọi người không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Triền muột phong đi vào tô cầm bên cạnh. Xoay người xuống ngựa, dây cương hướng phía sau một ném, đánh giá cẩn thận nàng. Thượng tướng quân, nắm trường thương một sĩ binh, đông nhiên vô cùng kích động hô. Triển mục phong cho hắn một cái lạnh vèo vèo đau mắt. Giám quát lớn tô cầm, hắn là ăn gan hùn mật gấu. Hoàn toàn không để bụng triển mục phong lạnh lạnh đau mắt, binh lính như cũ là vẻ mặt hưng phấn, quay đầu, xả giọng nói, giống to, ứng tướng quân, các tướng quân, các ngươi mau tới, các ngươi mau tới. Phân phật, dây tiếp theo đó là đi tới mấy cái phỉ khí mười phần tướng quân. Bọn họ chạy lên bộ dáng như là muốn ăn thịt người. Thượng tướng quân, mấy người ngừng ở triển một phong trước người, vẻ mặt kích động. Trái lại triển một phong, lại là thần sắc như thường, nhàn thoại không nói, hiện giờ trong cung tình huống như thế nào. Nô vương đám người đã vào ngự thư phòng. Tướng tướng quân trả lời, uy chấn tướng quân đám người đâu? Bọn họ đóng tại ngoài thành. Vẫn chưa vào thành. Triền mục phong gật gật đầu, dẫn đường. Là, thượng tướng quân. Ứng tướng quân đi nhanh đi ở phía trước, biểu tình khó nén kích động. Liên biết cùng thượng tướng quân đoàn tụ nhật tử cũng không sẽ xa, hiện giờ, nhưng xem như chờ đến ngày này. Ngự thư phòng, hoàng hậu đã là một thân hoa lệ phượng bào. Khởi bẩm nương nương, chư vương đã ở ngự thư phòng ngoại chờ đã lâu. Cung nữ đi vào trong điện bẩm báo. Hoàng hậu gật gật đầu. Lập tức, nhắm chặt cửa điện bị mở ra. Sáng ngời Dương quang theo tiệm khai kẹt cửa, tảng lớn tảng lớn dừng ở trong điện. Các vị vương ra, lấy tể vương cầm đầu, sôi nổi đi vào trong điện. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Chư vương không mình hành lễ. Hoàng hậu vây vây tay, chư vị vương ra xin đứng lên, ban tỏa. Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Chư vương lấy này ngồi xuống, ngay sau đó, lỗ vương cái thứ nhất đặt câu hỏi, Hoàng hậu. Như thế nào không thấy hoàng thượng? Nhân hoàng cung đột nhiên bị thiên tai, lại phùng hoàng quý phi tùy thời bức vua thoái vị, hoàng thượng bị kinh hách đến nay thân thể chưa chuyển hảo, thái y liền nói, còn phải hảo hảo tinh dưỡng, sợ là vô pháp cùng chư vị vương ra gặp nhau. Nga! Hoàng thượng còn bệnh. Lô vương như mày, trong miệng nhắc mãi, đương hoàng đế lâu rồi, khó trách bệnh thở. Hán này phiên đại bất kính nói, trong điện lại không người nói một câu. xin hỏi hoàng hậu, Người nào chu sát Hoàng Quý Phi, bình ổn trong cung phản loạn. tề vương hỏi. Hoàng hậu tạm dừng trong chốc lát, này muốn nàng nói như thế nào đâu. Hoàng thượng đống nhiên hồi quang phản chiếu, đem không có phòng bị Hoàng Quý Phi cấp bóc chết, rắn mất đầu. Một hồi cung biến đó là như vậy kết thúc. Hoàng thượng anh Minh, ở hôn mê trước miễn cưỡng đem Hoàng Quý Phi cấp trị trụ, bình ổn phản loạn. Hoàng hậu trầm giọng nói. tề vương ngay sau đó đặt câu hỏi, nếu là như thế. Nô vương ở hoàng thượng bình loạn lúc sau, còn mang binh sấm cung là có ý tứ gì? Nô vương nhảy người lên, hận không thể chỉ vào tề vương cái mũi chửi ầm lên. Bổn vương khi đó vẫn chưa nhận được tin tức, vẫn luôn cho rằng hoàng cung bị nghịch tặc khống chế. Cứu chủ xuất ruột, bất đắc dĩ mới sống cung. Cứu chủ xuất ruột. Bổn vương như thế nào nghe nói, nô vương xâm nhập trong cung lúc sau, đem tiểu hoàng tử cấp giết. Thế vương, ngươi có phải hay không tưởng nói bổn vương như phản? Nô vương giận tím mặt. Chẳng lẽ không phải? Nô vương không để ý tới hắn nói, nhìn về phía hoàng hậu, nương nương, tề vương như thế bôi nhỏ buồn vương, buồn vương còn thỉnh hoàng thượng cho bổn vương một cái công đạo. Hoàng hậu nhíu mày, nô vương, buồn cung mới vừa nói, hoàng thượng còn bệnh. Hừ, không biết hoàng thượng là thật bệnh. Vẫn là nương nương nói hoàng thượng bị bệnh, hoàng thượng mới bị bệnh. Ngươi, chư vị vương gia, các ngươi ý tứ đâu? Nô vương nhìn về phía những người khác. Lô vương nhíu mày, nghĩ sao nói vậy nói, vậy đi xem hoàng thượng rốt cuộc bệnh không bệnh. Nói rất đúng. Nô vương hận không thể cấp lô vương điểm thượng 32 cái tán. Hắn nhìn về phía hoàng hậu, nói tiếp, nương nương, còn thỉnh mang chúng ta đi gặp hoàng thượng đi. Hoàng hậu nương nương cắn khẩn môi dưới. Thế vương cùng nô vương kẻ sướng người họa, nàng xem như đã nhìn ra. Như thế nào? Hoàng hậu không nghĩ chúng ta đi nô vương không có hảo ý nói. Vài vị vương ra đồng thời thay đổi sắc mặt. Hoàng hậu đứng lên, vài vị vương ra không sợ quái rời hoàng thượng, vậy thỉnh đi. Người tới, triệt bình phong. Ra lệnh một tiếng, 12 cái cung nhân đi vào trong điện, nhanh chóng đem hoàng hậu phía sau một tảng lớn bình phong triệt hạ, hiện ra minh hoàng sắc màn tới. Tê vương đám người nhìn chầm chăm màu vàng màn, hận không thể xuyên thấu nó, đem bên trong nằm người xem cái rõ ràng. Hoàng thượng, Thần cứu giá trầm trễ. Nô vương nghẹn ngào một tiếng, đi nhanh hướng mép giường đi đến, vẽn lên màn. Hoàng hậu trừng lớn đôi mắt, lại là không dám ngăn trở. Nô vương âm chắc chắc nhìn nàng liếc mắt một cái, đối với hoàng thượng nằm thắt dự. Hô, hoàng thượng! Trong điện an tĩnh phản phất một cây kim theo hoa rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể đủ nghe thấy. Thật lâu sau, không có bất luận cái gì đáp lại. Nô vương đánh bạo đẩy đẩy thắt dực lại vẫn cứ là không thấy hắn có phản ứng gì. Vương gia ngón tay tiến đến thắt dược hơi thở hạ Nô Vương chừng lớn đôi mắt kinh hô, a, hoàng thượng, hoàng thượng như thế nào không có hô hấp? Hoàng hậu, ngươi cũng dám mưu hại hoàng thượng? Xoát xoát xoát, không biết giấu ở trên người nơi nào đao kiếm bị rút ra tới, chư vương đao kiếm tương đối, ai cũng không nhường ai. Thắt dược mấy cái nhi tử, thái tử đã chết, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử không thành khí hậu. Kiểu hoàng tử đã chết, tam hoàng tử cùng hoàng thái tôn không biết rơi xuống. Hiện giờ, muốn bước lên đế vị lớn nhất huy hiếp, đó là trước mắt những người này. Khu khu, ho khan thanh truyền tiến mọi người lô thai. Nô vương đám người xoay người, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nguyên bản nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích thắc dực, thế nhưng run run rảy vươn tay. Hoàng thượng, hoàng hậu cũng bị hoảng sợ, lại là chạy đến thắt dực mép giường, nắm lấy hắn tay, khóc lóc kể lể nói. Hoàng thượng, ngày cuối cùng là tỉnh, thật tốt quá kỳ thật trong lòng đã sớm hụt chết, ai có thể nghĩ đến, làm cho nàng mặt chết đi hoàng đế, thế nhưng lại sống. Thác dực nắm lấy hoàng hậu tay, hoàng hậu run rẩy thân mình, đống nhiên liền dừng lại. Thác dực nhìn về phía mọi người, há miệng thở dốc, lại là nói không ra lời. Nếu hoàng thượng không có việc gì, thần liền cáo lui. Thế vương cái thứ nhất mở miệng nói. Ở hắn lúc sau, lỗ vương đám người phân biệt cáo lui. Ngươi là ai? Thật lâu sau, hoàng hậu để sát vào Thác Dược suy yếu mà tái nhợt mặt, lạnh lùng chất vấn nói, trong ánh mắt lại là không có sát khí. Trên giường Thác Dược chớp chớp mắt, linh hoạt từ trên giường thiên lên, nếp miệng cười, hoàng hậu thật là hảo nhãn lực. Xuất khẩu thanh âm, lại là nói không nên lời tuổi trẻ. Hoàng hậu tới gần hắn, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Thác Dược thu cười, cũng là vẻ mặt trầm tĩnh nói, hoàng hậu xin yên tâm ta là thượng tướng quân người. Hoàng hậu tạm dừng nửa phiến, ngươi là triển một phong người. Thát dược gật đầu, thượng tướng quân biết được trong công việc, biết nương nương nhất định sẽ đã chịu bồi dối, đó là làm tiểu nhân tiến đến. Ngự hoa viên, bánh hoa khai vừa lúc, nhưng mà trong cung mọi người, lại là vô tâm thưởng thức. Hiện giờ hoàng thượng đã tỉnh, chúng ta phải làm như thế nào? Triệu vương bất tán hỏi. Lô vương chừng hắn một cái, nên như thế nào? Tự nhiên là từ đâu như tới, hồi chỗ nào đi, chỉ sợ có chút người sẽ không làm chúng ta như thế. Tề Vương kéo dài qua tiếng nói, Nô Vương có khác thâm ý nói, hiện giờ trong cung mới chịu đựng đại kiếp nạn, nhất định không có thời gian tu chỉnh, chúng ta nếu là hành động, Hoàng thượng cũng không làm gì được chúng ta. Lô Vương mở to hai mắt, Nô Vương, ngươi làm muốn? Nô Vương che lại hắn miệng, nhìn về phía Tề Vương, ngươi nghĩ sao? Tề Vương cúi đầu. Trầm tư thật lâu sau, lại ngẩng đầu, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng, là thành là bại, chỉ có bác một bác mới biết được. Triệu Vương, ngươi đâu? Hiến Vương. Còn lại mấy người tương xem một cái, đều là gật gật đầu. Bài đu nửa, Phủ, Sinh, Thừa Tướng Đại Nhân Hoài Hỷ. Cùng với bị thác dược nghi kỵ, không biết khi nào sẽ bị xử lý, lặp lại mỗi năm lo lắng để phòng vào kinh triều bái, chi bằng đua một lần. Mọi người đạt thành nhất trí. Chỉ còn lại có cuối cùng một người. lô vương chậm rãi buông ra che lại lỗ vương miệng mũi tay, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chầm chầm hắn. Cũng coi như thượng ta một cái. Lô vương tỏ thái độ. Hảo, việc này không nên chậm trễ chúng ta này liền hành động. Các ngươi từng người mang theo bao nhiêu người. Hiện tại ở địa phương nào? Nếu là triệu tập, nhanh nhất có thể khi nào chạy tới? Ngày xuân sau giờ ngọ hành hoa lâm cuốn lên một trận gió nhẹ đem phấn bạch sắc cánh hoa vứt đến lao cao. Hoàng hậu bước chậm ở hạnh hoa trong rừng, tâm tình khó được bình tĩnh một chút. Một cọc sự xem như giải quyết, nhưng ở nàng trong lòng còn đè nặng một khắc cọc. Hoàng thái tôn tìm không ra, rốt cuộc là kêu nàng nóng lòng lợi hại. Người tới nột. Nàng mở miệng kêu, lại là không người lại đây. Hoàng hậu chau mày, đi nhanh ra bên ngoài đi đến, mới đi rồi không bao xa, lại là thấy ngô vương đám người hung thần ác sát bước nhanh mà đến. Trong tay nắm trói lọi đao cùng kiếm. Hoàng hậu cấp tốc lui về phía sau, lóe tiến hạnh hoa trong rừng, giấu đi. Xô xô soạt soạt tiếng bước chân, thẳng đến rất xa lúc sau mới dừng lại. Hoàng hậu đai ở hạnh hoa trong rừng, cũng không dám động, cả người sợ hãi lợi hại. Trong cung người nàng lưu cũng không nhiều, đại bộ phận đều phái ra đi tìm thác hải. huống chi, nàng đó là đem tất cả mọi người triệu hồi hoàng cung, cũng ngăn không được như hổ rình mồi ngô vương đám người liên thủ. Thiên, không nghĩ tới trở nên nhanh như vậy, chút nào không cho nàng thở dốc cơ hội. Hoàng hậu cởi ra áo ngoài, đem đã bị thứ chết thái giám trên người quần áo lột hạ, mặc ở trên người mình, đi nhanh hướng phía ngoài cung bước đi. Lưu tại hoàng cung, nàng nhất định sẽ bị Ngô vương đám người trở thành thế tội sân dương, đẩy ra đi. Phanh, Tề vương, Ngô vương, Lỗ vương đám người một chân đá văng ra ngự thư phòng cửa điện, nên nàng đi vào đi. Nay dọc theo đường đi. Trong hoàng cung đãi giải quyết, đều bị bọn họ giải quyết rớt, lần này đi vào ngự thư phòng, có thể nói là xuất nhập nhà mình hậu viện giống nhau nhẹ nhàng. Ly Minh hoàng sắc giường lớn còn có vài chục bước thời điểm, Tề vương cho ngô vương một ánh mắt. Nô vương hiểu ý, nắm kiếm bọt tới mép giường, cao cao dơ lên, thật mạnh rơi xuống. An tính ngự thư phòng vang lên ra thịt bị ngăn cách thanh âm, nô vương rút ra kiếm, lại thấy kiếm phong một mảnh ám sắc, mà trên giường đang tản phát ra một cổ tử số vị. Nô vương kinh giác không đúng, một phen kéo ra ngăn trở tâm mắt màn, lại thấy thác dược bị cắt ra phần cổ, thế nhưng là một mảnh đọng lại màu đỏ sợm, hiển nhiên là chết đi đã lâu. Nô vương vừa muốn nói chuyện, lại là phát giác có người đối với hắn đâm lại đây, trở tay một chán, hai kiếm chạm vào nhau, phanh hiện lên một đạo sáng ngời hòa hoa. Xuyên tiến khởi điểm nam chủ văn, thu chân. Người! Thế vương vẫn chưa nói chuyện, Một kích không thành, lại lần nữa ra chiêu. Hiện giờ hoàng đế đã chết, lớn nhất chướng ngại không tồn tại, bọn họ từng người đó là lớn nhất địch thủ. Nghẹn khuất hơn 20 năm, bị thác dực trong tối ngoài sáng nghi kỵ, chèn ép, ai không nghĩ xoay người làm chủ, đưa một hồi kêu nhân thượng nhân tư vị. Cơ hội là trong chớp mắt, ngự sử trong phòng tề vương, nô vương, lô vương đám người từng người triển khai chiến đấu. Người thứ ta nhất kiếm, ta chém ngươi một đao. Chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình. Trong ngự thư phòng cắt bay đá chạy, hỗn loạn vô cùng. Bên trong đấu đến lợi hại, bên ngoài binh lính cũng đấu đến khí thế ngất trời. Không ra một lát, toàn bộ hoàng cung đều nhiễm huyết sắc. Mùi tanh tràn ngập cho mũi, nơi nơi đều là tử vong hương vị. Cho nên, đương lộc cục chỉnh tề tiếng bước chân chuyển đến, đại đại triển tự kỳ đón gió pháp phối thời điểm, mọi người đều nốc. Nhìn bị huy xa, huy chấn, quảng thành. Còn có ứng tướng quân đám người vây quanh ở bên trong, một thân màu đen chiến bào, mặt vô biểu tình triển một phong, mọi người đều nhịn không được đánh một cái run run. Thế vương đám người lại là một trận phẫn nộ cùng hối hận. Bọn họ ở chỗ này đua người chết ta sống, như thế nào liền quên mất, trong kinh thành, còn có một cái triển một phong. Tuy rằng uy xa, uy trấn cùng Quảng Thành, này ba vị tướng quân vẫn chưa nhập kinh thành tới. Triển Mục Phong ở phía trước đó là bị Thác dược đoạt đi thượng tướng quân phong hào, nhưng mà, một khi bốn người này chẳng mặt, ai có thể, ai lại dám xem nhẹ Triển Mục Phong lực ảnh hưởng. huống chi, Uy Sa, Uy Chấn cùng Quảng Thành, này ba vị tướng quân nguyên bản đó là Triển lão Thiên Tâm Phúc chết đem. Hiện giờ nguyện trung thành với Triển một Phong, càng là thiên kinh địa nghĩa. Ha ha ha. Thề Vương bỗng nhiên cười ha ha! Hưởng phí hắn hao hết tâm lực tìm hiểu kinh thành tình báo. Biết được triển mục phong từ bị đoạt đi thượng tướng quân phong hào sau, đó là cùng tô cầm pha trộn ở bên nhau, cái gì cũng mặc kệ. Hơn nữa vài lần tìm hiểu, cũng chưa từng phát hiện triển mục phong trong tay đầu còn nắm cái gì thế lực, đó là đối hắn yên tâm. Mọi người, nếu là luận nguy trang, ai cũng so ra kém hắn. Triển mục phong, ngươi đủ tàn nhẫn, vì hôm nay, đó là liền chính mình thanh danh cũng có thể hủy hoại. Thê vương ngừng cười, vẻ mặt tâm ngoan nhìn hắn. Hắn mưu hoa này hết thảy, ước chừng dùng 20 năm sự kiện. Thừa dịp Hoàng Cung gặp thiên thai trời cho cơ hội tốt, hán bí mật làm lưu tại Hoàng Cung người đảo loạn thế cục. Đầu tiên là lấy Mỹ nhân kế diệt trừ nhị Hoàng tử cùng lục Hoàng tử. Tiếp theo là mượn Hoàng Quý Phi tay đuổi giết Tam Hoàng tử cùng Hoàng Thái Tôn. Tam Hoàng tử cùng Hoàng Thái Tử không có tin tức, tuy rằng không có nhìn thấy thi thể, nhưng Tể Vương khẳng định, hai người tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Hoàng Quý Phi đoạt cùng, Hoàng Cung đại loạn tin tức. Hắn không biết là ai tiết lộ đi ra ngoài, bất quá tin tức này đối hắn mà nói lại không phải tin tức xấu. Nô vương sớm đã tiếp Hoàng Quý Phi mật tin, chạy tới Kinh Thành. Hắn triệu tập dư lại vài vị vương gia, theo sát sau đó. Nếu hắn có thể thành công đăng cơ vi đế, những cái đó được hưởng đất phong khác phái vương, chung quy là thai hoàng ẩm. Lần này nếu là có thể diệt trừ, nhưng thật ra giải quyết trong lòng chi hoạn. Đậu thủ Đêm này đó loạn thần tặc tử hết thể bắt lấy. Triển mục phong lạnh lùng mở miệng nói. Trọng sinh tinh ấm ngu đồ, giới giải trí. Tề vương bỗng nhiên cùng thiếu. Triển mục phong, ngươi dám động tay liền thử xem xem. Bổn vương nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đem bổn vương đám người thả. Ở bổn vương lánh binh xuất chính trước, bổn vương đó là để lại lời nói. Nếu là bổn vương chưa từng ở quy định kỳ hạn nội trở về, bổn vương mấy cái nhi tử đó là sẽ mang binh đánh vào kinh thành. Triền Mục Phong nhướng mày, Thề Vương còn có hậu chiêu. Hắn nâng lên tay, ứng tướng quân hiểu ý, phân phó sở hữu tướng sĩ thu hồi trường thường cùng cung tiễn. Thề Vương đám người tặng khẩu khí. Nhưng mà, sau một lát, bọn họ mới thả lỏng tâm lại nhắc tới cổ họ. Thề Vương, nghiệp ở ngươi từng đi theo ta phụ, ta liền cho các ngươi một nhà đoàn tụ. Triền Mục Phong nói xong lời nói, hắn phía sau đứng binh lính đó là tự động nhường ra một con đường. Mang theo siềng xích tề vương hai cái trưởng tử, 5 cái con thứ, còn có 8 con rể, hết thể bị mang theo lại đây. Tề vương trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới hắn nhất có khả năng nhi tử thế nhưng bị triển một phong cấp bắt. Đại thế đã mất, tề vương rút ra kiếm, liều mạng muốn chết cũng đến kéo cái đệm lưng tâm tư, đi nhanh hướng tới trước mắt gần trong gang tức triển một phong chém tới. Phúc! lạnh leo kiếm phong từ sau lưng cắm vào hắn trái tim, tề vương túi đầu. Chính mình đã là bị nhất kiếm xuyên tim. Thề vương vừa chết, mặt khác mấy vương không dám lại động, Người tới, đêm này đó loạn thần tặc tử áp nhập thiên lao. Triền mục phong ra lệnh một tiếng, ứng tướng quân mang theo người đem lỗ vương đám người nhất nhất khấu hạ. Loạn thần tặc tử. lô vương hừ lệnh, chính ngươi lại làm sao không phải. Triền mục phong câu môi, ta tự nhiên không phải. Các ngươi vô chiếu nhập kinh, bụng dạ khó lường, hành thích vua xoan bị. Ta là đã chịu tin tức lúc sau, vào cung chóc nã phản tặc. Người lỗ vương giận dữ, thực sự là bị triển mục phong lời này tức giận đến không nhẹ. Còn không đem phản tặc mang đi thiên lao. Lỗ vương đông nhiên cười, hắn nói chính mình không phải phản tặc, nếu là hắn đăng cơ, vậy làm thật loạn thần tặc tử thanh danh. Rốt cuộc, tam hoàng tử cùng hoàng thái tôn còn sống, tuy rằng rơi xuống không rõ, nhưng ai cũng không thể xác định, bọn họ đã chết. Từ xưa đến nay, soán vị hành thích vua giả, đều là để tiếng xấu muôn đời, bị thế nhân sở thoá mạn. Hắn liền chờ triển mục phong như thế nào để tiếng xấu muôn đời. Lỗ vương này nhất đẳng, đó là đợi hai ngày, bất quá, chuyển đến không phải triển mục phong để tiếng xấu muôn đời tin tức, mà là hắn cùng những người khác đều phải bị kéo ra ngoài chém đầu. Buổi trưa canh ba, chợ bán thức ăn. Chạm đai dưới, đứng đen nhìn nghịt một mảnh người. Giam chảm quan nhìn nhìn sắc trời. Nâng tay hào rút ra một quả có khắc chẳng tự một bài, dùng sức ném trên mặt đất, lớn tiếng nói, chuyển nhiếp chính vương chi lệnh, lô vương đám người vô chiếu nhập kinh, ý đồ xoan vị, phán, chạm lập quyết. Hủy bỏ chư vương chi vị, này tộc nhân lưu đầy mạc hàn, vĩnh thế vì nô. Lô vương trừng lớn đôi mắt. nhiếp chính vương. Cái gì nhiếp chính vương? Hắn hô to, triển một phong mới là loạn thần tác tử, hắn mới mưu triều xoán vị trọng sinh chi chính thê công lược. Hành hình, tay nâng, đao lạc, lỗ vương hồn về một chỗ, chết không nhắm mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, triển một phong thế nhưng không có đăng cơ vi đế, ngược lại là làm nhiếp chính vương. Không thể tưởng được, làm sao từng chỉ hắn một người. Hoàng cung, từ phượng nghi cung dọn tới rồi từ ninh cung hoàng hậu, không, giờ phút này hẳn là xưng là thái hậu, cũng là đầy đầu mở mịt. Hai ngày trước, tề vương đám người đột nhiên lại lần nữa bức vua thoái vị, Nàng thay đổi thái giám quần áo chật vật trốn đi, còn không có đi đến cửa cung, đó là gặp được xuất lĩnh mọi người bay nhanh mà đến triển mục phong. Tuy cùng triển mục phong từng có hiệp nghị, chính là nàng không dám bảo đảm, triển mục phong sẽ không giết nàng. Nàng lén lút xoay người, muốn tìm một chỗ giấu đi. Bất quá, lại vẫn là kinh động triển mục phong. Hai cái binh lính đem nàng mang theo qua đi. Triển mục phong thấy nàng bộ dạng cùng trang điểm, cũng không giật mình, không người hành lễ đó là làm người mang nàng đi phượng nghi cung, hảo sinh bảo hộ. Hoàng hậu biết nàng là bị triển một phong biến tướng giam lỏng, chờ đến hắn đăng cơ thời điểm, đẩy ra đi làm thế tội sơn dương, liền như tể vương đám người tính toán giống nhau. Cũng là nàng là hoàng thượng bên gối người, tây lương quốc mẫu, thân phận tôn quý trong hoàng cung trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài, quyền lợi lớn nhất người. Nếu là nàng hữu hại hoàng thượng, quả thực chính là dễ như trở bàn tay việc. Thậm chí. Hắn còn có thể đem tam hoàng tử mất tích cùng hoàng thái tôn rơi xuống không rõ, toàn bộ đẩy đến nàng trên đầu tới. Cấp khắp thiên hạ người, một cái tâm tàn nhẫn ác độc phụ nhân hình tượng. Mà hắn, sau lưng mưu hoa hết thảy, làm hết chuyện xấu, lại là kiếm được một cái hảo thanh danh. Hắn có tâm kế, hiểu rõ nhân tâm, nhưng cái đó đại thần như thế nào sẽ không đem hắn đẩy thượng đế vị. Đến lúc đó hắn thuận thế mà thượng, hợp tình hợp lý liền không bao giờ sẽ có tin đồn nhảm nhí bêu danh. Hoàng hậu thấp thỏm mà bất an ở phượng nghi cung nội chờ sau nửa canh giờ, có người lại đây. Tới không phải triển mục phong, là một cái cung nữ. Thình hoàng hậu nương nương di giá kim loan điện. Kim loan điện. Hoàng hậu thay đổi quần áo, bị người ngẩn đầu kim loan điện. Kim loan điện hai sườn, đứng đầy triều thần, bên trong, thế nhưng còn có một người là tô cầm, nguyên bản tô tướng. nhi nàng. Hoàng hậu nguyên bản khẩn trương bất an tâm tình lơi lỏng không ít. Tô cầm làm người ngay thẳng, công chính, nhất định sẽ không chịu đựng triển mục phong làm sàng làm bậy. Nhưng mà, nghĩ lại tưởng tượng, tô cầm cùng triển mục phong còn có như vậy quan hệ, hoàng hậu mới buông tâm lại biến vô cùng trầm trọng. Mặc kệ tô cầm cùng triển mục phong sự tình, rốt cuộc là triển mục phong cố tình vì này mê hoặc người khác, vẫn là sự thật như thế, đều đủ để thuyết minh hai người quan hệ phỉ thiện. Chư vị đại nhân, Triển mục phong mở miệng nói chuyện Các đại thần đều khẩn trương bất an nhìn hắn Hoàng quý phi khống chế hoàng cung thời điểm Bọn họ đó là cũng bị khống chế được Có thể khôi phục tự do Vẫn là ít nhiều triển mục phong công lao phúc hắc tiểu thư mị phu quân Hoàng cung gặp biến đổi lớn nghịch tặc nhân cơ hội phản loạn Đem hoàng thượng cấp giết A, Các triều thần kinh hô Nhìn triển mục phong ánh mắt So vừa nãy càng thêm sợ hãi Hoàng thượng đã chết Rốt cuộc là chết như thế nào Có phải hay không thượng tướng quân sát? Hoàng thượng chính là bị tề vương đám người tru sát. Hoàng hậu một câu, chẳng các đại thần suy đoán. Không phải thượng tướng quân. Mọi người lại vẫn là không dám nhìn hắn. Hiện giờ hoàng thượng đã chết, chư vương cũng bị trảo vào thiên lao. Hoàng thượng duy nhị hai cái con nối dõi tam hoàng tử cùng hoàng thái tôn. Hiện giờ còn hạ bộ không rõ, hắn đó là đăng cơ, bọn họ cũng không thể loại hắn như thế nào. Thượng tướng quân. Hoàng thái tôn lưu lạc bên ngoài, không biết hiện giờ ở nơi nào. Hắn là hoàng thượng thân phong thái tử, hiện giờ hoàng thượng qua đời, hắn đó là tây lương người thừa kế, còn thỉnh thượng tướng quân tìm được hắn. Vẫn luôn không nói gì tô cẩm đã mở miệng. Hoàng hậu, cùng với các vị đại thần đều mở to hai mắt nhìn nhìn nàng. Ai cũng không có dự đoán được, ở hiện giờ chỉ tay nhưng che trời thượng tướng quân trước mặt, đã từng tô tướng cũng dám nói ra này phiên đủ để rước lấy họa sát thân nói tới. Tô tướng nói chính là, tam hoàng tử cũng rơi xuống không rõ, thần thỉnh thượng tướng quân cùng nhau tìm kiếm tam hoàng tử. Chu đại nhân đi theo nói. Các đại thần cúi đầu. Chu đại nhân không hổ là tô tướng tử trung, một cái lột lao hổ mao, một cái ngay sau đó đó là dám sở lao hổ ngông. Hoàng hậu trong lòng suy nghĩ phân loạn, cả người đều khẩn trương lợi hại. Ở cái này đại điện thượng, nhất hy vọng hoàng thái tôn trở về người, đó là nàng. Hoàng hậu nhìn về phía triển mục phong. Không biết thượng tướng quân sẽ như thế nào hành sự. Kim loan điện thượng nhất phái an tĩnh, mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, khẩn trương mà bất an chờ triển mục phong mở miệng nói chuyện. Ra không thể một ngày vô chủ, quốc cũng không thể một ngày vô quân. Một câu, kêu các đại thần trong lòng lộ bộ một tiếng. Hoàng thái tôn tuổi hấu tiểu. Các đại thần nuốt nuốt nước miếng, kế tiếp chẳng lẽ muốn nói, tuổi hấu tiểu, nhiều như vậy thiên đều không thấy người. Tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Chúng đại thần suy đoán gian, triển mục phong còn ở tiếp tục, lại là tiên đế thân phong thái tử, hắn vì đế, thiên hạ quy phục. Mọi người ngây người. Hoàng hậu cũng ngây người, lại là nắm chặt đôi tay. Một câu nói xuông, bất quá là bác thanh danh chi dùng, hắn nếu là muốn sát hoàng thái tôn. Nhưng mà, tân đế rơi xuống quan trọng ở chỗ này, triển mục phong đối hoàng thái tôn xưng hô, đổi thành tân đế, quốc sự lại đồng dạng quan trọng bản tướng quân tự phong nhiếp chính vương ở Tân Đế trở về trước xử lý triều chính không biết chư vị đại nhân có gì dị nghị không thượng tướng quân nhận nhiệm vụ lúc Lâm nguy, cũng không không thể vong du đồ ăn canh một nổi hương nói chuyện vẫn là Chu đại nhân mặt khác đại nhân đâu Triền Mục phong lãnh đạm tầm mắt đảo qua chúng đại thần khuôn mặt bị hắn tầm mắt đảo qua mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh lập tức đó là cùng kêu lên nói Nhiếp chính vương nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chính là ý trời. Triển mục phong nhìn về phía kim loan điện thượng hoàng hậu. Hoàng hậu trên mặt bài trừ một kia miễn cưỡng tươi cười, buồn cung cũng cho rằng đây là ý trời. Triển mục phong vừa lòng, chuyên buồn vương lệnh, toàn lực tìm kiếm tam hoàng tử cùng tân đế rơi xuống. Hoàng hậu không biết chính mình là như thế nào từ kim loan điện đi trở về phượng nghi cung. Nàng trong lòng lo lắng, so với phía trước tới càng sâu, triển mục phong ra sao tính toán. Nàng không biết, cũng không nghị đi tìm tòi nghiên cứu. Một ngày không thấy tân đế, nàng đó là không thể mạnh khỏe. Thái hậu nương nương, nhiếp chính vương cho mời. Cung nữ giáp quỷ trên mặt đất nói, đem thái hậu suy nghĩ từ hai ngày trước lôi trở lại hiện tại. Thái hậu dương mắt xem nàng, nhiếp chính vương chính là nói chuyện gì. Cung nữ giáp lắc lắc đầu, thái hậu nương nương đi liền biết. Thái hậu trong lòng khó an, chẳng lẽ, chuyện mục phong là muốn tuyên bố tân đế tin người chết. Một đường thấp thỏm đi đến ngự thư phòng, hiện giờ nhiếp chính vương xử lý triều sự địa điểm, cung nữ giáp tuân lệnh, thái hậu nương nương giá lâm. Cung nữ thái giám thưa thất quỷ lấy đất, không dám ngẩng đầu. Thái hậu nương nương. Cung nữ giáp nhìn về phía đứng ở cửa thái hậu. Thái hậu hít sâu một hơi, đi vào trong điện, ánh mắt bị một đạo quen thuộc bóng dáng hấp dẫn trụ, thất thanh hô, là tam hoàng tử sao. Bóng dáng chủ nhân quay mặt đi tới, không phải tam hoàng tử lại là ai. Thái hậu! Ai thái hậu vẻ mặt kích động đi qua đi, tam hoàng tử đều có thể bị tìm được, kia nàng tôn nhi đâu? Thái hậu nhìn về phía triển mục phong. Triển mục phong đang ở phê sổ con, hôm nay hắn thay màu đen mắng bảo, chỉ vàng câu biên, ngọc quan vấn tóc. nhiếp chính vương, tân đế, tân đế chính là có rơi xuống. Thái hậu run rẩy tiếng nói hỏi. Triển mục phong bưng bút, lắc đầu. Thái hậu khó nén thất vọng, ánh mắt chuyển hướng tam hoàng tử. Cẩn thận do hỏi này ngày ấy tình hình tới. Ngày ấy Hoàng Quý Phi muốn sát Tân Đế, ta đem Tân Đế mang ra Hoàng Cung, đó là giao cho Tô Tướng. Người xác định. Tam Hoàng Tử gật đầu, ta thực xác định tinh tế tu yêu. Tô Phủ, Tô Cầm đã chịu Thái Hậu gọi đến. Một thân nữ trang trang điểm Thác Hải bất an nhìn nàng. Cha, ngươi tiến cung làm cái gì? Đi liền biết. Tô Cầm tùy ý trả lời, một chút cũng không hoảng loạn. Thác Hải cúi đầu, không nói. Tô cầm nhìn bị hắn quấy loạn đến không thành bộ dáng quần áo một chân, ngồi xổm xuống thân mình, hỏi, ngươi chính là trách ta ngày ấy mang theo ngươi vào cung, lại làm rảnh mạch mang ngươi trở về. Thác hải lắc đầu. Trong cung đầu nguy hiểm, ta biết cha là vì ta hảo. Tô cầm sờ sờ hắn đầu, ngày ấy trong cung là rất nguy hiểm, bất quá, lại bị triển một phong, cũng chính là hiện giờ nhiếp chính vương nhẹ nhàng bâng cơ giải quyết. Thác hải sắc mặt chấp nhận. Hắn túi đầu. Lại ngừng đầu, trong mắt tràn đầy nước mắt, cha, ta sẽ bị nhiếp chính vương giết chết đúng không? Nếu bằng không, tô cầm cớ gì muốn vội vội vàng vàng đem hắn từ trong hoàng cung mang về tô phủ, còn dặn do hắn nhất định không thể gọi người khác phát hiện chính mình nam nhi thân phận, trên mặt gan diện cũng không thể đủ lao đi. Thác hải thân mình run rẩy lợi hại. Hắn gặp qua dung ma ma bị người giết chết, chết đuối hắn mà nói, thực đáng sợ thực đáng sợ. Cha, ngươi cất giấu ta. Niệm chính vương có thể hay không giết ngươi? Thất Hải khẩn trương hỏi, không nghe thấy tô cầm trả lời, hắn biết là chính mình đoán đúng rồi, quả thật là hắn liên lụy cha. Thất Hải ngừng nước mắt, lột trên đầu trang sức, tẩy bỏ cuốn lấy màu hồng phấn giải lụa bím tóc, tẩy ra trên người quần áo. Tô cầm hờ hững nhìn hắn làm hết thảy. Một lát sau, tiểu nữ Hải không thấy, một cái tiểu nam Hải xuất hiện ở trong phòng. Ngươi làm gì vậy? Thấy hắn muốn chạy ra đi. Tô cầm đem này giữ chặt. Tất cả mọi người muốn ta chết, ta chết là được. Không có ngươi, không có tam thúc, ta đã sớm nên chết đi. Cha, ta không cần ngươi chết thác hải nào vào tô cầm trong lòng ngực, thương tâm gào khóc lên. Tô cầm có chút ấy nấy. Nhưng mà, nàng lại không hối hận thử một cái sáu tuổi hải tử. Rốt cuộc, hắn là thác dược tôn tử. Thả hắn lại là sáu tuổi, hoàng gia hải tử nhiều trưởng thành sớm. Tuy nói chuyện mục phong cùng nàng đạt thành nhất trí, sẽ làm Thác Hải làm hoàng đế, nhưng Thác Hải chân chính tính tình như thế nào, nàng lại là muốn xác định một phen. Dưỡng hổ vì hoạn sự tình, nàng chính là sẽ không làm. Tiểu bao tử, ngươi nghe, nhiếp chính vương sẽ không giết ngươi, không cho ngươi tiến cùng, ta có khác tính toán. Thác Hải chấp hai mắt đấm lệ nhìn nàng. Tô Cầm nói tiếp, ngươi sinh ở hoàng gia, lớn lên ở hoàng gia, cốt nhục huynh đệ tương tàn sự tình. Ngươi tất nhiên là biết được. Thác hải sắc mặt tái nhận, nho nhỏ nắm tay niết thật sự khẩn thực khẩn. Hiện giờ, ngươi tam thúc đã về tới trong cung đầu. Thác hải run run môi, lại không nói lời nào vừa thấy sư phụ lầm cả đời. Ta muốn nhìn một chút, hắn sẽ như thế nào làm? Thác hải ngẩng đầu nhìn tô Cẩm, gật gật đầu, cha, ngươi đi trong cung đi, ta sẽ ngoan ngoan ở nhà hạng nhất ngươi trở về. Tô Cẩm cười xoa đầu của hắn, Xoay người hướng tới ngoài phòng đi đến. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Sờ sờ nói. Tô cầm gật đầu, nhỏ giọng phân phó hắn, bỏ chạy sở hưu ở tiểu bao tử người bên cạnh. Hắn ở trong phủ đầu làm cái gì, đều không cần lo cho. Là, đại nhân. Tô cầm đi vào trong cung, bị cung nữ lanh vào từ ninh cung. Gặp qua Thái Hậu nương nương. Tô cầm khuất thân hành lễ, cũng không quỳ xuống. Thái Hậu cũng không để bụng này đó. Bình lui tả hữu, vội vàng muôn dạng nói, tô tướng, ngươi thành thật nói cho ai ra, tân đế chính là ở ngươi nơi đó. Tô cầm những mày, Thái hậu lời này là có ý thứ gì? Tân đế nếu là ở ta nơi này, ta đã sớm mang theo tân đế ra tới, lại như thế nào sẽ thỉnh cầu nhiếp chính vương nhất định phải phái người tìm được tân đế? Tam Hoàng tử nói, hắn cuối cùng là đem tân đế giao cho ngươi. Thái hậu nương nương, Tam Hoàng tử nói, ngài liền tin. Thái Hậu hô hấp cứng lại, trong lòng một trận hỗn đột. Thái Hậu nương nương nếu là vô chuyện khác, Thảo Dân liền cáo lui. Tô Cầm xoay người, mở miệng nói, Thảo Dân có một cái thỉnh cầu, hiện giờ Thảo Dân đã không phải thừa tướng, còn thỉnh Thái Hậu chớ có lại như thế xưng hô Thảo Dân. Thái Hậu sớm bị Tô Cầm một câu làm cho mất hồn mất vía, nàng nói cái gì, tự nhiên là không có nghe được. Tô Cầm cũng không phải một hai phải nàng trả lời, xoay người đó là ra từ Ninh Cung. Tô cầm. Một đạo khàn khàn giọng nam gọi lại nàng. Tô cầm xoay người, là tam hoàng tử thắc nhiên. À hải đâu? Người đáp ứng ta hảo hảo mà chiếu cố hắn. Hắn như thế nào không thấy? Thắc nhiên một mở miệng, đó là bùm bùm cái không ngừng hỏi chuyện. Tô cầm như mày, ngày ấy ngươi đem người một ném đó là đi rồi, chờ ta qua đi, hắn đã không thấy, ta tìm hồi lâu, cũng chưa từng nhìn thấy, ta còn tưởng rằng đây là người thủ thuật che mắt. Dẫn dắt rời đi những người đó, hảo thoát thân Rốt cuộc ngươi cũng biết Ta trong phủ so không được hoàng cung an toàn Thác nhiên dầm chân Nhưng ta chưa từng mang theo A Hải rời đi Nói như vậy A Hải thật là không thấy Tô cầm thật mạnh gật đầu Vẻ mặt ưu sắc, hắn một cái hài tử Cũng không biết có phải hay không đã tao ngộ bất trắc Bang Thật mạnh một cái tát Kêu tô cầm sửng sốt Bang Bang Thắc nhiên hợp với cho chính mình ba cái bàn tay, trắng non bóng loáng má trái lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xương thành đủ bột đại màn thầu trọng sinh chi tài nữ ở hiện đại. Người làm gì vậy? Thấy hắn còn muốn tiếp theo, tô cầm bắt lấy hắn tay, ngăn lại trụ hắn tự ngược hành vi. Đều hắn ta, là ta không có hộ hảo hắn. Thắc nhiên vẻ mặt đau thương. Tô cầm mắng, tự hắn tự ngải có ích lợi gì. Có cái này công phu, còn không bằng đi tìm người. Một câu đem thắc nhiên cấp mắng tỉnh. Ngươi nói đúng, ta cũng phải đi tìm hắn. Nhìn Thác nhiên hoảng sợ đi xa bóng dáng, tô cầm nheo nheo mắt, là thật sự tìm, vẫn là giả tìm. Thắc nhiên, hy vọng này hết thể không phải khổ nhục kế của ngươi. Hử! Lệnh leo giọng nam, mang theo bất mãn cùng ba phần phẫn nộ, theo phong phiêu vào tô cầm lỗ thai. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, một thân màu đen mãng bảo triển một phong chính hắc mặt xem nàng. Nha! Là trăm công ngàn việc nhiếp chính vương đâu. Tô cầm ngoài cười nhưng trong không cười nói, thảo dân liền không quấy rầy vương ra. Xoay người, tô cầm đi nhanh rời đi, mới đi rồi hai bước, bị một thấy màu đen tường ngăn trở, trên tường treo một cái đại đại mang bảo, phun màu đỏ tươi quả hạnh, nhìn quái gọi người sợ hãi. Tô cầm mắt trợn trắng, thập phần khinh bị triển mục phong mặc quần áo phẩm vị. Đi chỗ nào? Triển mục phong bắt lấy tay nàng, ông chắc chắc nói. Về nhà. Tô Cầm tức giận trả lời, phiết phiết hắn bắt lấy chính mình tay, buông ra. Triển Mục Phong kéo nàng đó là hướng phía trước một hồi luận đi. Hai người lang thang không có mục tiêu đi tới, cũng không biết đi rồi có bao nhiêu lâu. Ước chừng là Triển Mục Phong hết giận, hắn rốt cuộc dừng lại, một phen xả Tô Cầm ôm vào trong lòng ngực. Triển Mục Phong, ngươi dám chơi lưu manh, tin hay không ta cáo ngươi phi lễ Tô Cầm một bên dây rủa một bên ồn ảo. Tô Cầm, ta tưởng ngươi. Triển Mục Phong dầu dĩ mở miệng nói. Tô Cầm ngây người, trái tim nhỏ không chịu khống chế một trận thình thịch loạn ngảy. Nay vẫn là Triển Mục Phong lần đầu biểu lộ ra như vậy nỗi lòng tới, Tô Cầm không biết hắn vì sao sẽ như thế, bất quá hắn những lời này, lại là kêu nàng rất là hưởng thụ. Thường ta, trong lòng cao hứng, trong miệng nói lại là mang theo 5 phần âm dương quái khí hương vị, nhiếp chính vương không phải ngày ngày có mỹ nhân làm bạn. Triển Mục Phong đông nhiên buông ra nàng. Đôi tay sửa vì bắt lấy nàng bả vai, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Tô cầm tim đập đống nhiên chậm nửa nhịp. Tô cầm, ta tưởng ngươi. Tô cầm một khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Tô cầm, ta tưởng ngươi.